Cảm ơn và kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị vì luôn đón chờ giờ đọc truyện quen thuộc của kênh đọc truyện vào lúc 11 giờ trưa và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Bắt vợ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị vì dành thời gian và dành tình cảm đặc biệt cho Tâm An trong những ngày đầu xuân năm mới. Và một lần nữa xin được kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này hy vọng quý vị sẽ dành tình cảm cho cô gái tên là An Mẩy trong câu chuyện này. Bởi vì cô gái An Mẩy của chúng ta vô cùng đáng thương khi mà gặp gành sóng gió, tình yêu thì đến muộn và tình cảm gia đình lại vô cùng vất vả. Và liệu chuyện gì lại đến với cô gái ăn mày khi mà cô ấy quyết định xuống phố? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung của tập 4 ngay bây giờ. Và kính chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lê Minh Khôi gật đầu, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng mình, nghe những lời tâm sự có chút khiêm tốn. Bản thân của anh thấy vô cùng xúc động. Mày tuy hiểu chuyện, nhưng cô mới chỉ 18 tuổi, chưa từng một lần tiếp xúc với xã hội nhiều thị phi. Bản thân chưa hiểu thấu hồng trần, làm sao có thể tự đưa ra nhiều dự định, nhiều kế hoạch cho cuộc đời chứ. Trong lúc bê tắc nhất, Minh Khôi xuất hiện và giúp cô. Mày hiện tại chỉ nghe theo con tim mình, Cuộc sống sau này có rất nhiều biến cố Những lần rơi nước mắt Chẳng thể nào đong đếm được Trên đời này có những chuyện Không thể nào giải quyết bằng con tim Để cùng Vi Minh Khôi Trở thành một gia đình hạnh phúc Đôi khi yêu thôi chưa đủ Mất vài tiếng ngồi trên xe Lúc mở mắt tỉnh dậy Là cảnh đường phố Đông đúc với những tòa nhà chọc trời Không khí xung quanh tấp nập Dòng người vội vã lưu thông trên đường Làm cho mày thực sự choáng ngợp Tuy chuẩn bị tinh thần từ trước Nhưng mày không nghĩ Mọi thứ lại to lớn đến như vậy Thay vì vui mừng Hiện tại trong lòng của cô Chỉ toàn lo lắng và sợ hãi Minh Khôi tập trung lái xe Dường như nhìn ra được sự hoang mang Trong ánh mắt của người mình yêu Anh nhẹ nhàng cất lời với cô Thành phố Nơi anh sinh ra và lớn lên Từ bây giờ Em sống ở đây nhé. Ở đây đông đúc thật. ừm, từ từ rồi em sẽ quen. Chúng ta đi đâu ạ? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra vết thương của em trước. Xong xuôi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Khách sạn ư? Khách sạn là nhà của anh sao? ừm, khách sạn giống như là một nơi ở tạm thời. Anh không đưa em về nhà sao? Anh sẽ đưa em về, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh cần phải nói chuyện với gia đình về sự xuất hiện của em. Gia đình của anh... liệu có thể đón nhận em không ạ? Em yên tâm. Mọi người trong gia đình rất thương anh. Họ chắc chắn là thương em. Giống như thương anh vậy. Mọi người sẽ đón nhận em. Em đừng lo nhé. Em sẽ đối xử thật tốt với gia đình của anh. Lê Minh Khôi mỉm cười trấn an tinh thần cô gái nhỏ Anh cũng đang rất lo lắng và hoài nghi Về sự lựa chọn của mình Mặc dù trước đó anh từng khẳng định chắc nịch Về mối quan hệ này Tuy nhiên Việc muốn lấy mày làm vợ Vẫn không thay đổi Đưa mày đi khám bệnh Xong xuôi liền chờ cô đi tới một nhà hàng Có rất nhiều món ngon Đây là lần đầu tiên Mày được ăn những món ngon Và cảm thấy rất ngon miệng Tinh thần của cô cũng vì vậy Mà trở nên vui vẻ, sàng khoái Không còn thấy sự căng thẳng và lo lắng Mình Khôi đưa mày về khách sạn Cũng là lúc trời tối Cô ngủ gục trên vai anh do thấm mệt Khôi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường Xong rồi mới lấy điện thoại Thông báo cho bố Về sự vắng mặt của anh Minh Khôi mệt mỏi ngồi xuống ghế Anh nhắm mắt lại Thầm nghĩ về những dự định sắp tới Định kiến mà anh cần phải đối diện Và cần phải vượt qua Đó chính là bà Lan Nếu như bà biết anh cố chấp Muốn cưới một cô gái không môn đăng hộ đối Về làm vợ Chắc chắn bà ấy không bao giờ đồng ý Trường hợp xấu nhất có thể Lôi chuyện sống chết Để dọa nạt anh Minh Khôi thở dài Lấy điện thoại gọi điện cho chị gái Để lấy một lời khuyên Bên kia đầu thuê bao truyền đến Một giọng điệu thân quen Chị Nhàn là chị em sinh đôi với Minh Khôi Chị ấy xinh đẹp, hiền lành Mỗi tội cuộc sống sau khi ly hôn Thực sự quá khổ Đêm nay chắc là bão về Tự nhiên lại gọi điện cho tôi Em đang buồn chị à Ừ sao thế Lại bị mẹ mắng đi à Hay là thất tình Em có chuyện này muốn tâm sự với chị Chuyện gì Nào nói đi Hay là tắt điện thoại đi Sang phòng chị nói chuyện cho dễ Em không có nhà Đêm rồi mà còn chưa chịu về, mẹ mà biết, đau đầu đấy. Em gọi điện thông báo cho bố rồi. Thế có chuyện gì? Em muốn lấy vợ. Một đứa theo chủ nghĩa độc thân, không muốn kết hôn, chỉ muốn yêu và không muốn cưới như em. Mà có ngày lại thốt lên bốn từ này á. Này, mày có phải là em của chị không? Nhưng lần này em nghiêm túc, em sắp 30 rồi. Phải nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ chị. Hay là mẹ dục Hay là lại có mối nào ngon Mẹ giới thiệu cho em đi à Em không Chị biết em chúa ghét cái chuyện mai mối Em mà không thích ý. Đến trời còn không bắt em được Nói gì đến mẹ chứ Thế rồi lại quay lại với Linh Phương à Chia tay từ đời nào rồi Yêu đương cái gì đâu mà quay lại Thế nói cho chị nghe Em muốn lấy ai Hoàn cảnh gia đình tuổi tác thế nào Nói nghe Em lấy một cô gái dân tộc tài Năm nay vừa tròn 18 Em ấy mổ côi cha mẹ từ bé Bà ngoại mới mất cách đây không lâu Bị bác ruột bạo hành Nhưng được em cấu giúp Hiện tại không nơi nương tựa, Chỉ còn có em Là hy vọng duy nhất của cô ấy Minh Nhàn nghe em trai bày tỏ tâm sự Liền bị sốc Cô lặng đi một hồi Phía đầu dây bên kia Chỉ còn vọng lại tiếng thở dài Khôi suốt ruột lên tiếng Kìa chị Em đang ở cùng với cô gái đó, có phải không? Vâng ạ Chị rất hoang mang Em muốn chị nói gì đây? Chị Chị có ủng hộ em không? Tuy chị thương em Có ủng hộ cho em Nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì Tại sao chị em mình Không có quyền lựa chọn người mình yêu chứ? Tại sao cứ phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn chứ? Em không lấy người mà mình không yêu đâu chị Chị cũng không muốn em có một cuộc hôn nhân thất bại giống như chị. Hôn nhân là chuyện cả đời, em phải suy nghĩ, cho kỹ vào, ranh giới giữa tình yêu và sự thương hại. Nó mong manh lắm. Trong chuyện hôn nhân, em không muốn nghe theo lý trí. Em sẽ lấy cô ấy làm vợ, em suy nghĩ rất kỹ rồi. Lê Minh Khôi này, em có còn tỉnh táo không? Trong gia đình mình, em là người tỉnh táo, em sống lý trí nhất. Em có biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì không? Một cô gái bình thường, không muốn đăng hộ đối, mẹ còn không chấp nhận. Nhưng đây là một cô gái dân tộc. Chuyện đó có trong mơ, cũng không bao giờ xảy ra, chưa đừng nói là hiện tại. Một cuộc hôn nhân bị gia đình phản đối, cho dù hai người có yêu nhau đến cỡ nào, cũng không được hạnh phúc. Em hiểu không? Em cứ nhìn chị đi, lấy chị mà làm gương. Vậy thì sau khi kết hôn Em ra ngoài ở riêng Đôi khi yêu thôi chưa đủ khôi à Nhưng lấy một người mà mình không yêu Cũng đau khổ gấp trăm lần Nếu như em muốn cưới cô bé làm vợ Em phải thuyết phục gia đình mình trước Chị nghĩ bà và bố Chắc chắn thông cảm cho em Nhưng định kiến lớn nhất vẫn là mẹ Nhưng mẹ thương em Chị nghĩ mẹ mềm lòng Nếu như em năn nỉ mẹ Còn chị thì Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy buồn Nhiều lúc thấy mẹ tại sao đối xử với chị khắt khe quá Cuộc đời mà chị đang trải qua Đều phải sống theo sự sắp đặt của mẹ Nhiều lúc chị tủi thân Chị nghĩ Chắc chị không phải do mẹ sinh ra em à Không có chuyện đó đâu Chị đừng nghĩ ngợi nhiều Thôi được rồi Nếu em quyết định như vậy Chị ủng hộ Chị muốn gặp cô bé đó một lần Ngày mai chị qua khách sạn nhé. Chiều em tới công ty. Sáng mai chị không có lớp dạy trên trung tâm. Thôi được rồi, chị sẽ đến. Em gửi địa chỉ cho chị nhé. Qua một đêm dài lắm mộng, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Đã từ rất lâu, mày mới có một cảm giác. Đó chính là ngủ ngon và trọn vẹn đến như vậy. Đồ đạc trong khách sạn được chuẩn bị sẵn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người mới ngồi xuống nói chuyện. Em đói rồi đúng không? ừm vâng ạ Đợi một lát nhé Chị gái anh ghé qua Gặp nhau rồi chúng ta cùng nhau đi ăn sáng Em, em được gặp mặt chị gái của anh sao? ừm chị ấy rất hiền, dễ tính Em không cần căng thẳng đâu Anh có thể kể cho em nghe một chút Về chị ấy có được không? ừm được chứ Chị gái anh tên là Lê Minh Nhàn Là chị em sinh đôi với anh Là diễn viên múa Hiện tại đang dậy ở một trung tâm biên đạo múa. Nghe xong bầy thầm thốt lên cảm thán, quả thật nhìn khôi xong, cô cũng mường tượng được vẻ đẹp của chị Nhàn. Em chưa biết rõ về gia cảnh của anh. Anh kể cho em nghe một chút thôi, có được không? Em muốn nghe sự thật không? Tất nhiên là em muốn ạ. Bởi vì em sắp trở thành vợ của anh. Nên anh không muốn giấu giếm. Gia đình anh có một chút, gọi là dư giả. Ông nội mất được 10 năm trước, hiện tại chỉ còn bà nội, bố anh làm doanh nhân nên liên quan đến ngành gỗ. Mẹ anh trước đây là nghệ sĩ múa, từng tham gia showbiz, nhưng sau khi lập gia đình thì bà giải nghệ. Còn anh ạ? Anh làm trong công ty của gia đình. Mày thực sự rất ngưỡng mộ về gia cảnh của Khôi, nhìn lại bản thân của cô, đúng là... Anh kể cho em nghe. Không muốn em mặc cảm hay tự ti Con người phải có lúc này lúc kia Làm sao sinh ra được mà định đoạt số phận chứ Ừ, em biết rồi Mình khôi tâm lý Nên chuyển hướng sang một câu chuyện khác Mục đích muốn chọc cho mầy cười Để quên đi sự mặc cảm Và tự ti của cô Một lúc sau đó Cánh cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ Đúng như dự đoán Chị nhàn đã tới Khôi ra mở cửa Ngày giây phút chị ấy bước vào Mày biết rằng bản thân tầm thường và thấp kém tới cỡ nào. Nước da trắng, mái tóc đen dài, thân hình mảnh khành không có lấy một điểm chê, quần áo mặc trên người tuy đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất giàu có của một cô tiểu thư chính hiệu. Tuy chị nhàn mỉm cười thân thiện với cô, nhưng mày thấy đúng là khoảng cách giàu nghèo vô cùng lớn. Cô bạn lén đứng nét sau lưng Minh Khôi, đến thở còn không dám thở mạnh. Chị tới rồi đây Hôm nay đến đúng giờ quá Để em giới thiệu với chị Đây là Mẩy Tên họ đầy đủ là Nông An Mẩy <cười> Tên của em rất lạ Mà nghe rất hay Mẩy được khích lệ tinh thần Nên cùng với Khôi Bước đến để chào chị Nhàn Nét đẹp mong manh như sương mai Cùng điệu bộ đáng thương của Mẩy Làm cho chị Nhàn hơi bất ngờ Ánh mắt nhìn lấp lánh lương thiện Đến độ người ngoài nhìn vào Chỉ muốn che chở Những vết bầm tím trên gương mặt Không thể nào che đi sự xinh đẹp Đến mê hoặc lòng người của mày Đến bây giờ chị Nhàn mới biết Em trai mình mê cô bé này Chắc chắn là có lý do Chào em Chị tên là Nhàn Chị gái của Khôi Tình hình sức khỏe của em ổn chứ Còn thấy đau và khó chịu ở đâu không Dạ Em ổn ạ Em cảm ơn chị Chị chưa từng thấy ai xinh đẹp như em Em cảm ơn Cùng là con người Chúng ta bình đẳng như nhau Em đừng cảm thấy xa cách Hay cảm thấy bị phân biệt đối xử nhé Điện thoại của Khôi vang lên Khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn Hai chị em cứ nói chuyện Em ra ngoài một chút Ừ đi đi Sau khi Minh Khôi rời đi Nhàn mới có nhiều thời gian Để ngắm nghía ăn mẩy Em gặp được Minh Khôi nhà chị Bằng cách nào Dạ vào mấy tháng trước Anh Khôi có lên thị trấn phát quà từ thiện Nên em gặp anh Khôi ở đấy ạ à? à Chị nhớ ra rồi Lần trước gia đình chị có tổ chức một chuyến đi thiện nguyện Trên thị trấn Na Hang Tiếc quá Hôm ấy chị bận nên không đi được Nhà em ở trên đó sao Nhà em ở trong bản Em chỉ lên thị trấn nhận quà thôi ạ Hóa ra là như vậy Mày biết chuyện gì chưa Chuyện gì ạ chị Chuyện khôi muốn lấy em làm vợ. Dạ, em có nghe qua. Em xin lỗi chị. Sao lại xin lỗi? Em cũng đồng ý gả cho anh ấy. Em biết bản thân mình rất tầm thường. Nhưng hiện tại, em không biết lựa chọn thế nào. Mới là tốt nhất ạ Em có biết nhà chị rất giàu không? Nhà chị rất giàu. Bao nhiêu cô gái muốn được bước chân vào nhà chị làm dâu hào môn đấy? Em biết chứ. Khóe mắt của mày có một chút nước mắt Nuốt nước mắt vào bên trong Cô không để lộ vẻ yếu đuối Cho người khác phải thương hại cô Mày lúc này Mới bộc bạch lòng của cô Em cũng hy vọng Tình cảm mà anh Khôi dành cho em Là tình yêu Không phải là sự thương hại Em hy vọng anh ấy có thể bỏ rơi em Để tìm một sự lựa chọn an toàn hơn Tổn thương trong lòng So với bất kỳ chỗ nào trên cơ thể Đều đau đớn hơn rất nhiều Nhưng em hiện tại Chỉ có anh ấy là chỗ rửa Khôi lại quá tử tế Em thừa nhận mình là người tham lam Em không muốn bỏ lỡ anh ấy Em giống em trai của chị khao khát có một tình yêu trọn vẹn Chỉ cần anh ấy không buông tay Cho dù có trải qua muôn nghìn bề khổ Em nhất định chịu đựng đến cùng Chị thấy em như vậy là quá dũng cảm Chị không kỳ thị em là người dân tộc Nhưng để hai người tiến tới hôn nhân Quả thật còn phải trải qua nhiều thử thách Nghe Khôi nói em tốt tính Có một tấm lòng lương thiện Chị hy vọng Mọi thứ đều được như ý nguyện của em Chị Liệu chị có chấp nhận Em làm em dâu của chị không ạ Chị không ủng hộ Nhưng không phản đối Việc hai đứa quyết định ngày hôm nay Tương lai ra sao Hai đứa phải tự chịu Chỉ cần em không toan tính Không mưu mô xảo trá Em thật lòng yêu thương em trai của chị Chị hứa Chị đối xử tốt với em Và bảo vệ em Trong khả năng có thể Em sẽ cố gắng thay đổi từng ngày Học cách thích nghi với mọi thứ Hy vọng chị bao dung Chị kiên nhẫn dạy bảo em mà. Yên tâm đi Chị sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể Dù sao em đang còn trẻ Tâm hồn lại đủ tổn thương Cuộc sống này có bao nhiêu điều muộn phiền, mệt mỏi. Chỉ có cách, đối nhân xử thế mới khiến con người ta cảm thấy mình đang tồn tại thôi. Lê Minh Nhàn bao dung, chủ động giang tay, dành cho mày một cái ôm an ủi. Bao nhiêu biến cố xảy đến, Nhàn có khả năng nhìn thấu lòng người. Sự lương thiện và tử tế của mày đã làm cho cô ấn tượng. Người mà từng trải qua đau thương, rất dễ cảm thông cho người khác. Vừa nhìn, nhàn thoạt nhiên nhận ra, vui vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong đã từng là một trái tim bị bóp nghẹn, đến chết đi sống lại. Nói chuyện qua lại đôi ba câu, Khôi bước vào, thấy chị gái dành cho mấy ánh mắt thân thương, mình Khôi phần nào được an ủi. Đứng dậy rời khỏi khách sạn, lúc xuống tới sảnh, mình nhàn co ghé vào tai em trai mình thì thầm mấy câu. Tương lai chị không biết thế nào Nhưng hiện tại Xem ra em chọn đúng người rồi Chị chưa từng thấy ai lương thiện Mà thẳng thắn đến như vậy Nhớ đối xử với cô bé đó Thật tốt nhá Cô bé này cũng rất thông minh Vậy là Chị ủng hộ em ạ Ừm, Chị ủng hộ em trai chị Vì công việc phải đi lại nhiều Nên Minh Khôi không thể nào ở bên cạnh mây Anh đưa cô trở về khách sạn mua cho cô những vật dụng cần thiết để dùng. Các bữa ăn trong ngày, từ ngày hôm nay và các ngày sắp tới, sẽ có phục vụ mang đến tận phòng cho cô. Tối hôm nay, Minh Khôi phải về nhà để tránh sự nghi ngờ của mẹ. Mày hiểu chuyện, mặc dù cô sợ hãi khi phải sống ở một nơi xa lạ một mình, nhưng mà cô cũng đồng ý. Minh Khôi lái xe về nhà, vừa hay cũng là lúc gia đình chuẩn bị dùng bữa tối. Bộ Khôi hôm nay bận đi công tác, Nên vắng mặt Chị nhàn bận việc bên trung tâm dạy múa Nên không về Tối nay chỉ có bà nội Mẹ và Khôi Ngỡ như chả có chuyện gì xảy đến Cho đến khi bà Lan Bắt đầu câu chuyện Hôm qua con có việc gì Mà qua đêm bên ngoài À Con có việc bận với mấy đứa bạn đi mà Mấy đứa bạn của con quan trọng hơn Sự an toàn của con đi à Con mới xuất viện không được bao lâu có muốn hồi phục không? Ngay cả một cuộc gọi thông báo mà khó khăn với con như vậy à? Kìa mẹ, con có gọi điện cho bố. Thế tại sao không gọi cho mẹ? Con sợ phiền lúc mẹ nghỉ ngơi. Cả ngày quanh quẩn ở nhà lo cho bố con các người có cái gì mà phiền. Ở trong nhà này, ai cũng bận biểu. Có mỗi mình tôi là rảnh thôi. Nên mọi người có thèm tôn trọng tôi đâu. Ai thích đi đâu thì đi. Ai thích làm gì thì làm. Bây giờ tôi đâu có quyền cấm cản chứ. Con xin lỗi. Lần sau con chú ý. Linh Phương nó về nước rồi. Cuối tuần này nó đến nhà mình dùng bữa. Hôm đó con thu xếp việc công ty. Cùng bố. Về nhà sớm cho mẹ. Nghe tôi đây, Minh Khôi liền thay đổi thái độ. Cơm ở trên bàn lúc này còn chẳng thấy ngon miệng. Linh Phương chưa kể cho mẹ nghe chuyện gì sao Con và cô ấy Chia tay nhau từ lâu rồi Gặp nhau để làm cái gì à mẹ Nhưng mẹ chưa đồng ý Cho hai đứa chia tay Đó là chuyện của mẹ Con và Phương không còn tình cảm với nhau Mẹ đừng mời cô ấy đến nhà mình Mẹ đang bàn bạc với bố Và bà nội con Tháng sau Mang chầu cao qua nhà bên đó Hỏi cưới Con bé nó đồng ý rồi Bọn con giận nhau như vậy là đủ rồi Mình là đàn ông, chấp nhặt chuyện nhỏ để làm cái gì? Đến xin lỗi, làm lành với con bé đi. Vấn đề không phải là con chấp nhặt, mà là do hai đứa, hết yêu rồi thưa mẹ. Mẹ à, mẹ không hiểu cho con một chút nào sao? Mẹ không hiểu, và mẹ càng không muốn hiểu mấy cái ý nghĩ bồng bột của con. Mẹ lựa chọn con dâu vừa ý của mẹ, cho gia đình mình một cháu dâu môn đăng hộ đối. Chọn cho con một người vợ hoàn hảo như thế là lỗi của mẹ hay sao? Nhưng mà con lớn rồi, con sắp 30 rồi, con tự biết lựa chọn nào là tốt nhất trong cuộc đời của mình. Bốn chữ môn đăng hộ đối của mẹ sắp làm con chết chìm trong sự tuyệt vọng. Vợ tương lai của con là tự con lựa chọn và quyết định. Mình khôi, con không muốn giữ gìn bộ mặt cho gia đình mình sao? Chị gái con làm bố mẹ và cả gia đình này xấu hổ. Như vậy còn chưa đủ à Lựa chọn quyền hạnh phúc của mình là khổ sở Là gánh nặng cho gia đình mình sao mẹ Chị gái của con đâu có sai Chị ấy rất cố gắng rồi Nhưng chính mẹ Mẹ là người hủy hoại chị con Vào cuộc hôn nhân Một đăng hộ đối Do mẹ lựa chọn cho chị ấy Tất cả là do mẹ Bây giờ con dám lớn tiếng với mẹ sao Mình khôi Con không lớn tiếng Con chỉ muốn cho mẹ hiểu được cái cảm giác của con Vì con được sinh ra trong gia đình hào môn như thế này Nên con phải chấp nhận sự bó buộc Của bốn tử môn đăng hộ đối Bao nhiêu người ở ngoài kia nghèo khó Không có ăn không có mặc Phải chạy ăn từng bữa Còn cảm thấy sự đầy đủ của mình Đang bị dư thừa có phải không Còn đâu có lựa chọn Sinh ra trong một gia đình giàu có Tất cả số phận và sinh mạng Là do ông trời quyết định Tiền có thể mua được hạnh phúc không mẹ Chẳng phải mẹ là người hiểu rõ nhất sao Nếu như có tiền mà đau khổ như thế này Con thà từ bỏ tất cả còn hơn Mẹ không muốn nghe mấy lời lý lẽ vô lý này Tháng sau mẹ đi hỏi vợ cho con Con không cần phải chuẩn bị gì hết Mẹ tự có cách lo liệu Lấy nhau về Sống với nhau ắt có tình cảm với nhau Lê Minh Khôi quá bất lực về suy nghĩ của mẹ Đây là lần đầu tiên Hai mẹ con bất đồng quan điểm và tranh luận gai gắt như vậy. Bà nội chỉ lên tiếng can ngăn để giữ hòa khí cho gia đình. Trước đây Khôi từng chứng kiến cảnh cãi nhau nầy lừa giữa mẹ và chị gái. Giờ sống trong hoàn cảnh và tình huống hiện tại, anh mới hiểu cảm giác mà chị gái mình từng trải qua. Nó đau như thế nào? Lấy người mình không yêu, còn sợ. Mình ngoại tình đấy mẹ. Nói xong mình khôi buông đũa, rời đi trong sự bực tức. Một tuần trôi qua, hai mẹ con chiến tranh lạnh, không ai muốn mở lời bắt chuyện với đối phương. Bà Lan rất bảo thủ, chuyện gì cũng một mực nghe theo lý trí và quy tắc, còn cảm xúc của người khác tuyệt đối bà chẳng muốn quan tâm. Dự nguyên ý định ban đầu, bà Lan vẫn mời Linh Phương đến nhà dùng bữa tối vào ngày cuối tuần. Cô còn giàu tương lai xinh đẹp giỏi giang Có gia cảnh tốt thế này Bao nhiêu người muốn còn trả được Phương cũng biết nịnh mẹ chồng tương lai lắm Ngoài mua một giỏ hoa quà làm quà Cô ta còn tặng cho bà Lan Một bộ dao đắt tiền Nhập khẩu từ ý Còn biết là bác hay vào bếp Thích nấu nướng Còn mua tặng bác đi ạ Sàng chờ với bác là quý lắm rồi Chuẩn bị quà cáp làm gì cho mất công Bác cảm ơn nhá Chủ đáo và tâm lý thế này Không đồng ý làm con dâu của bác Đúng là phí Con đồng ý chưa ạ Con chỉ sợ anh Khôi Khôi nó yêu con như thế Nó chả đồng ý luôn đi chứ Như vậy thì tốt quá bác nhờ Ừ Con rửa hoa quả giúp bác Bác ra lấy điện thoại Gọi điện nhắc thằng Khôi về nhá Vâng ạ Bà Lan ưng linh phương lắm Bao nhiêu mối xem qua xem lại Cuối cùng, bà vẫn duyệt cô gái này. Mặc dù đang giận con trai, nhưng lần này bà ấy đành xuống nước để giữ hòa khí gia đình. Mình Khôi nhận được điện thoại, ngập ngừng không muốn bắt máy. Điện thoại vang lên bài chuông rồi lại tắt ngủ. Bà Lan kiên nhẫn, gọi tới cuộc thứ ba. Mình Khôi mới miễn cưỡng, nghe máy. Dạ, con nghe. Con làm cái gì? Mẹ gọi tới cuộc thứ ba con mới bắt máy. Con bận họp. Mẹ có chuyện gì thế ạ? Tối nay nhớ về sớm Linh Phương nó qua ăn cơm đấy Tiện đường ghé qua cửa hàng Mua một bó hoa Một chiếc bánh kem Nghe chưa Con bé nó thích lắm Con không hứa trước được Hôm nay công ty con bận nhiều việc Công ty của gia đình Con không làm Thì có người khác làm Bận cái gì? Dạ vâng Mình khôi thấy mẹ không quan tâm đến cảm xúc của mình thậm chí còn có xu hướng vứt lò tất cả là một thằng đàn ông lại không thể nào quyết định cuộc đời của bản thân khôi căng thẳng sự ức chế lâu nay dồn nén khiến anh không chịu đựng được nữa mình khôi bàn bạc trao đổi công việc cho cấp dưới xong xuôi vội vàng gập máy tính và tan làm anh lái xe tới khách sạn mà mày đang ở một cái ôm an ủi như xoa dịu những tổn thương trong lòng mình khôi kiên nhẫn nhìn mầy nói với cô Em mặc váy mà anh mua cho em đi Em mặc thử Thấy vừa rồi anh ạ Không, em mặc lại đi Tối nay anh đưa em về Gia đình anh ra mắt nhé Giấy tờ của em anh cầm hết đây rồi Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn Em có sẵn sàng Làm vợ của anh không? N nhưng mà Em còn chưa được gia đình anh chấp nhận Mình, mình vội vàng Không sao Chỉ cần em đồng ý Anh sẽ cho em một danh phận. Cả đời này, anh chỉ muốn lấy nông ăn mày làm vợ thôi. Nghe tới đây, mày cảm động tới không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt mở to, sàn ruộng nước mắt. Khôi yêu thương cô nhiều như vậy, sao cô không bằng lòng cho được chứ? Mày này, em hứa với anh, sau này cho dù khó khăn đến như thế nào, em nhất định không được buông tay anh. Ừ, em hứa. Mỗi người sinh ra mang theo một số mệnh Chỉ cần sống tốt Ông trời tự khắc an bài Bởi vì còn sống Là còn tất cả hy vọng Phước đức lớn Tự khắc thấy cuộc đời này công bằng Con người vốn dĩ có bản tính tham lam Biết thế nào mới là đủ chứ Nhìn lên không bằng ai Nhưng mà nhìn xuống mới thấy Bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người Sống bình lặng Học cách hài lòng với những gì mình đang có Chuyện tương lai Khoan hãy vội mưu cầu. Mặc một bộ váy đơn giản, trang điểm theo phong cách trong trẻo, trông mầy chẳng khác nào một cô tiểu thư đài các. Gương mặt xinh đẹp này, đáng lẽ phải được đầu thai vào một gia đình có điều kiện. Vậy mà số phận lại khắc nhiệt, với cô quá. Vì chưa quen với việc di chuyển bằng ô tô, nên mày bị say xe. Cô thấy rất khó chịu, đầu óc choáng vắng, cô thì ứ động chút đờm muốn nôn khan. Mày giấu đi, Nhất định không thể nào để trạng thái không ổn trước mặt Minh Khôi. Chiếc xe ô tô dường trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Ngay khi cánh cửa sắt to lớn được mở ra, mẩy lại một lần nữa bị chóa ngập bởi quang cảnh xung quanh căn biệt thự đắt tiền nằm giữa lòng thành phố. Anh Khôi, đây là nhà của anh sao? Ừm, nơi đây lớn gấp đôi bản làng của em. Đây là một căn nhà bình thường thôi mà Mày run dày bước xuống xe Xa hoa và lộng lẫy Cứ như những cung điện trong chuyện cổ tích Mà cô vẫn hay tưởng tượng Đèn được lắp đặt ở nhiều vị trí trong khuôn viên Đi tới đâu Đèn tự động sáng tới đó Một chỗ tối tăm Mày cũng không thể nào soi ra được Việc quen biết và có cơ duyên Được làm vợ của Khôi Có lẽ còn đặc biệt hơn Là trúng số Nếu được bước chân làm dâu nhà hào môn, e rằng đây là tấm vé đổi đời duy nhất trong cuộc đời mà mày có được. Mày không thể nào bước tiếp, gương mặt cô căng thẳng và đầy lo lắng. Em lạnh sao? Em... em đau tim quá. Em chưa từng tưởng tượng, lại có một ngày được bước chân vào một căn biệt thự, rộng lớn thế này. Mọi thứ xảy ra đều giống như chuyện cổ tích anh ạ. Nếu giống như trong chuyện cổ tích, Vậy anh là hoàng tử sao? Còn em... Em là lọ Lem? Không, em là Mẩy, là vợ của anh. Nào, đừng lo chuyện gì. Mình vào trong thôi. Bước vào bên trong, nội thất trong căn biệt thử lại khiến Mẩy một lần nữa bị choáng váng. Hiện thực không phải mơ, mọi thứ xảy đến là thật. Việc quyết định làm vợ của Khôi, Mẩy cảm thấy ái ngại và dường như có chút hối hận về sự lựa chọn. Vội vàng, cô nghi hoặc bản thân không ngừng hỏi Minh Khôi về những nghi vấn. Em... Em chưa hiểu. Một người đẹp trai giàu có như anh tại sao lại muốn cưới một cô gái tầm thường giống như em chứ? Đơn giản, bởi vì yêu. Chỉ cần em giữ được sự chân thành và lương thiện, nhân quả cuộc đời áp trả lại cho em những điều xứng đáng. Minh Khôi... Anh đang ăn ủi em có phải không? Đâu có Anh nói sự thật đấy Mình Khôi nắm chặt tay mẩy Bước vào trong nhà Mọi người lúc này tụ họp hết ở trong bàn ăn Chỉ đợi Khôi về là có thể dùng bữa Con về rồi ạ Tất cả mọi người quay ra Và tất cả đều chết lặng Khi nhìn thấy Khôi Song Hành nắm chặt tay Cùng với một người con gái Mẹ Khôi là người có thái độ khó chịu nhất Nụ cười trên môi chợt tắt, bà Lan lớn tiếng. Khôi, con đang làm cái gì thế này? Đây là ai? Đây là mẩy, là người con gái con muốn cưới. Tương lai trở thành con dâu của mẹ và cháu dâu của dòng họ Lê. Con đưa cô ấy về, ra mắt gia đình. Linh Phương kịp thời bắt chọn cảm xúc. Cô bước lại, nước mắt lưng trừng như muốn rơi xuống ngay tức khắc, Phương như chết lặng. Muốn diễn cảnh một người bị tổn thương nặng nề Minh Khôi nhìn cô ta Nở một nụ cười khinh bỉ Chính anh không thể nào chấp nhận được sự bi ổi của cô ta Bộ mặt thật của cô ta là người xấu xa Và chỉ có Minh Khôi mới là người hiểu rõ nhất Linh Phương, em sang chơi đi à? Về nước từ bao giờ thế? Không thấy Facebook cập nhật gì Linh Phương không trả lời Quay sang ôm mẹ Khôi bật khóc Bà Lan nhăn mặt đầy tức giận Đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng của Phương Rồi ghé sát vào tay thì thầm an ủi Những tiếng nước nghẹn ngào vang lên Làm mọi người chứng kiến cảnh tượng éo le này Đều cảm thấy ái ngại Bà Lan hút cơn giận vào bên trong Vẻ đẹp quý phái Cũng không muốn trưng diện cho người ngoài được hay Bà lớn tiếng Nhàn đâu? Nhàn Dạ con nghe còn được phương ra xe chở con bé về nhà giúp mẹ dạ vâng bà lan luôn nhìn phương bằng ánh mắt hiền dịu đến một cái nhăn mặt bà còn không dám thể hiện hôm nay bác có lỗi với con con cứ về nhà trước lần sau gặp bác cho con một lời giải thích thỏa đáng con đừng buồn thằng khôi và gia đình bác nhá linh phương gật đầu sau đó rời đi giống như bản thân mình Là nhân vật chính Bị hại trong chuyện Sau khi cô ta rời đi Lúc này chỉ còn lại những người thân trong gia đình Bà Lan không quan tâm tới mẹ chồng cùng với chồng Đang đứng bên cạnh Bà ta hầm hầm đi tới Trực tiếp đưa tay lên cao Tắt mạnh vào má phải của Khôi Một cái tát đau điếng Ngồi xuống ghế Tôi có chuyện này Muốn hỏi anh cho ra nhẽ đây Mình Khôi hơi ấm ức Nhưng vì là con trai Nên đành phải nhịn nhục Vì bảo vệ mày trước người mẹ mang nhiều định kiến Một cái tát Cũng không phải là chuyện gì Đáng phải hơn thua Bà làm giận tới nỗi Không muốn nhìn mặt con trai Bà ấy thâu tóm mọi sự tức giận Đổ hết lên đầu của mày Ánh mắt nhìn nhau khác gì Là kẻ thù đâu chứ Ông Tùng nhận thấy tình hình vô cùng căng thẳng Vội vàng ra tay can ngăn Nhưng mọi thứ dường như Lại càng trở nên tồi tệ Không thể nào cứu vãn. Bà nội không thể nào đứng yên Bà vội vàng lên tiếng Các người có coi bà già này ra cái gì không? Hai mẹ con bình tĩnh Ra ghế ngồi nói chuyện Việc gì phải lớn tiếng Cãi nhau như thế Mang tiếng là người có ăn có học Mà tại sao lại hành xử như thế hả? Bà Lan lại phớt lờ lời nói của mẹ chồng Một mực muốn làm lớn chuyện Ngày hôm nay Nếu con không cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng Con đừng có trách mẹ Sự khó tính nghiêm khắc của mẹ Khôi Đã dọa tinh thần của mày không ít Mặc dù được Khôi nắm chặt tay Nhưng cô gái không thể nào yên tâm Về kiếp nạn sắp xảy đến Tất cả cùng ngồi xuống ghế Mặt đối mặt cùng nhau nói chuyện Vẫn như thường lệ Bà Lan không giấu được sự sốt ruột Bà vội vàng lên tiếng Cô là ai? Lê Minh Khôi vội vàng tiếp lời của mẹ Đây là mày Là người yêu của con Im ngay Mẹ hỏi cô ta Mẹ không hỏi con Minh Khôi tôn trọng mẹ Nên đánh im lặng Quay sang nhìn mày Bằng một ánh mắt động viên Mẹ hít một hơi thật sâu Lấy hết sự dũng cảm Còn sót lại trong cơ thể Cô đối đáp với mẹ chồng tương lai Chưa từng tiếp xúc với nhiều người Không biết cách ăn nói nên nhìn mày có đôi chút ngốc nghếch. May sao trước khi tới đây, Khôi lên danh sách một loạt câu trả lời, mong muốn mày học thuộc. Nay được hỏi trúng tủ, nên mày không bị lúng túng. Nghĩ ngợi vài giây, cô có thể tự tin mà trả lời. Trước hết, con xin lỗi, vì xuất hiện đột ngột mà không thông báo trước. Con tên là Nông An mày, là người yêu của anh Minh Khôi ạ. Quê quán, Quê con ở Tuyên Quang à? gia cảnh Mày không để ý tới sự gia hiệu im lặng của Khôi Vì sự chân thành không toan tính Nên cứ thế tuyệt nhiên Khai thật về bản thân mình Bố mẹ con mất từ lâu Con chỉ còn bác ruột à? Trình độ học vấn Con nghỉ học rồi Con không biết Trình độ học vấn ra sao à? Nghe tới đây bà lan nuốt cục tức vào trong lòng Mặt bà đò bừng Bởi vì sự tức giận đang bùa vây Bà vô cùng kiên trì Bà cố gặng hỏi cho đến cùng Năm nay bao nhiêu tuổi Tại sao cô lại quen biết với con trai tôi Dạ con 18 Con quen anh Khôi Trong buổi phát quà từ thiện thưa bác Đừng nói là buổi phát quà từ thiện Trên thị trấn Na Hang Nghe tới đây bà nội của Khôi Bắt đầu nhớ lại ký ức của ngày hôm đó Bà nhận ra mày Cô gái xinh đẹp ngây thơ tới mức khó tin Thật không thể ngờ Trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện Ngẫu nhiên như thế Phải chăng số phận Đã được ông trời sắp đặt chứ Sắc mặt của mày thay đổi Dường như bị ánh nhìn của mẹ khôi Dọa cho sắp tiêu tán hồn phách Toàn thân cô run rẩy, Cứ như bị mắc bệnh sốt rét dáng bài thiếu tự tin Nghèo hèn của mày Làm cho bà Lan cảm thấy trướng tai gai mắt Bây giờ tôi hỏi cháu Một đứa không cha không mẹ Thất học Trẻ người non dạ như cháu Lấy tư cách gì Để bước chân vào làm dâu hào môn Chỉ dựa vào mỗi gương mặt xinh đẹp Cùng với cơ thể yếu ớt này sao Xem ra Cháu chỉ hơn kẻ ăn mày một bậc Cháu Khoan đã Cháu sống ở thị trấn Na Hàng sao Dạ không Cháu sống trong bàn Bàn làng cháu Gần thị trấn à Đừng nói với tôi Cháu là người dân tộc Dạ vâng Cháu là người dân tộc Tài thưa bác <cười> Bảo sao Nói thật đi Cháu dùng bùa ngài Để quyến rũ con trai của tôi có đúng không An bày sợ tới nỗi rừng rừng nước mắt Chỉ biết đưa ánh mắt buồn bãi Để cầu cứu Minh Khôi Biết những câu nói của mẹ mang hàm nghĩa không tốt đẹp nhằm xúc phạm và hạ bệ người khác, Lê Minh Khôi đứng dậy lên tiếng. Làm người khác tổn thương bằng lời nói, có thể khiến cho họ kết thúc một cuộc đời thưa mẹ. Minh Khôi, cuộc đời của con, con còn lo chưa xong? Đừng bao đồng mà đi lo chuyện cho người khác. Con xin lỗi mẹ, người con yêu là mày, không phải là một cô gái môn đăng hộ đối giống như mẹ mong muốn. Đó là số mệnh cuộc đời của con Con xin mẹ Cho con được sống trọn kiếp này Được làm những gì con muốn Được lựa chọn những gì con thích Được kết hôn với người con yêu Ngoài làm con trai của mẹ ra Thì con cũng là một con người Ngay sau câu nói Nói lên chứng kiến của bản thân mình Khôi lại nhận một cái tát đau điếng từ mẹ Bà Lan mím chặt môi Nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào Toàn thân của bà cứng đờ sau khi nghe mấy lời bộc bạch từ đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Một là mẹ, hai là con bé này. Con chỉ có thể chọn một. Con muốn mẹ chết, con mới vừa lòng có phải không? Con không thương mẹ, một người đàn bà vất vả hy sinh sự nghiệp. Để sinh và nuôi lớn con trưởng thành sao? Sinh ra con sao? Ba từ đấy, Mẹ chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao. Con thương mẹ. Nhưng mà con, con cũng thương chính mình ạ. Đúng như những gì mà Khôi dự đoán, cuối cùng mẹ anh mang cái chết ra để đe dọa. Bao nhiêu lần nghe theo sự sắp xếp của mẹ, khiến cho Khôi quá mệt mỏi. Nếu như mẹ và gia đình mình không chấp nhận cô ấy, con chỉ còn cách buông bỏ mọi thứ. Khi con không còn trên cõi đời này, Đồng nghĩa với việc gia đình mình Sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn Mình khôi Đây là cách con báo hiếu mẹ Cũng phải không Có chết Con nhất định không từ bỏ người con yêu Con và mày đi quá giới hạn rồi Hình như mày còn đang mang thai Con phải có trách nhiệm với cô ấy Bởi vì quá yêu Nên cuối cùng Mình khôi chọn cách nói dối Để bảo vệ người mình yêu Có lẽ việc lấy một cây thai giả Làm kim bài miễn tử Giúp mày bước chân vào làm dâu Là lựa chọn có đôi chút mạo hiểm Sau khi câu nói này vang lên Bà lan đầu óc cảm thấy choáng váng Toàn bộ quang cảnh xung quanh Trong mắt của bà Đều thành một màu đen xám xịt Cô sốc ập đến Huyết áp tăng cao Cứ như vậy cả thân người loạn troạn Ngã về phía trước Ông Tùng kịp thời chạy đến đỡ bà Gương mặt lo lắng hiện rõ Ông nhìn khôi mà quát lớn Đủ rồi, định làm cho gia đình này tan nát Thì mới vừa lòng có phải không Màu ra lấy xe Cùng bố đưa mẹ con tới bệnh viện Nhanh lên Chỉ là mệt một chút Có cần phải sốt sắng như vậy không chứ Mình khôi không vô cảm như vậy Anh cúi mặt xuống to vẻ hối lỗi Bước chân trở nên gấp gáp Tiến về phía gara ô tô Giờ con đi lấy xe Bố đỡ mẹ già Nhìn thấy mày đáng thương Chỉ biết đứng một góc Mà dõi theo diễn biến câu chuyện Trong lòng khôi cảm thấy có chút có lỗi Anh nhìn mày bằng ánh mắt đau lòng Sau đó vội vàng Ghé sát vào tay cô Nói nhỏ Em yên tâm Bất luận mọi chuyện coi như thế nào Anh phải bảo vệ em Chuyện về cái thai Đừng nói cho ai nghe sự thật Nếu như họ biết em đang mang thai đứa con của anh Em nhất định được bình an trong căn nhà này Cái thai giả chính là kim bài miễn tử. Nghe lời anh nhé. Ngoài anh ra, em tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai. Em hiểu rồi. Anh lái xe đưa mẹ đến bệnh viện đi nhé. Ừ. Ngoan. Đợi anh về nhé. Vâng ạ. Khôi xoa nhẹ vào mái tóc của mày. Hành động quan tâm của cháu trai lại bị bà nội bắt gặp. hoa ra một chàng trai ngỗ nghịch Sau khi có tình yêu, lại trở nên dịu dàng như vậy. Bà nội, đêm nay bà cho mày, ngủ cùng phòng với bà nhé. Minh Khôi ngỏ lời với bà, ánh mắt và giọng điệu vô cùng khẩn trương. Bà nội đang còn giận cháu trai, nên im lặng không hồi đáp. Nhưng mà Minh Khôi biết bà nội rất yêu thương mình, nhất định bà sẽ chấp nhận mối tình ngang trái bị mẹ phản đối này. Chiếc xe hơi rời đi khỏi căn biệt thự đất đỏ, nằm giữa lòng thành phố. Lòng mình khôi lúc này mang nhiều bộn bề, muốn nghĩ một lối thoát, làm sao lại khó đến như vậy. Anh biết việc mẹ Lan giả vờ ngất, dù sao bà ấy cũng là người nuôi anh từ lúc lọt lòng tới giờ. ân nghĩa tình cảm sâu nặng như vậy, cứ hùa vào cùng một lúc, cùng với bà, diễn một vờ kịch cũng không phải là vấn đề gì to tát. Căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn lại bà nội. Mày, tài xế lái xe cho bố Khôi và hai người giúp việc. Bà nội bảo họ nhanh chóng kết thúc công việc dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi sớm. Từ trước tới nay, bà Lan rất ghét việc có người lạ xuất hiện trong nhà. Từ việc bếp núc cho đến những việc quan trọng bà ấy đều chu toàn làm mọi thứ. Giúp việc chỉ thuê theo ca. Tài xế trung thủy thuê đúng một người Nơi đây là khu dân cư đất đỏ nên an ninh trật tự cực kỳ tốt. Cả đêm lẫn ngày luôn có bảo vệ túc trực đi lại 24 trên 7. Bà nội lịch sử mở lời nhẹ nhàng với mày cùng ăn bữa tối. Vừa đến đã làm xáo trộn tôn ti trật tự của một gia đình mày làm sao dám nuốt trôi cơm. Nhưng vì phép lịch sử cô cũng ăn vài miếng qua loa cho xong bữa. Hai người im lặng từ đầu tới cuối. Mày muốn mở lời hỏi chuyện, nhưng rồi nhận ra việc đó thật là thừa thái. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó. Sau 30 phút, tất cả bọn họ chào tạm biệt chủ nhân của ngôi nhà, rồi lần lượt tan ca. Bà nội đưa mày về phòng riêng, cô cũng không ngần ngại, lập tức đi theo. Khi không gian chỉ còn lại hai người, bà nội mới nghiêm túc hỏi chuyện cô. Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải Mày vừa gặp đã nhận ra bà nội Khôi Chính là người mà cô từng gặp trên thị trấn Lúc xếp hàng nhận quà từ thiện Dạ vâng, cháu và bà Từng gặp nhau rồi ạ Không ngờ cô gái lương thiện Mà bà khen ngày hôm ấy Giờ đây lại trở thành cháu dâu tương lai của bà Bà ơi, bà Bà chấp nhận cháu sao? Thằng cháu ngang bướng của ta Nó cố chấp Muốn lấy cháu làm vợ Dù có ngăn cấm ý, Thì không bao giờ thay đổi được ý định của nó Có kim bài miễn tử Là đứa bé trong bụng Cháu còn lo lắng cái gì Bà nội sống ở đời Đã hơn 80 năm Chả nhẽ không hiểu được bộ mặt của người khác Vừa nhìn Bà đã nhận ra ánh mắt lo lắng sợ hãi Mày nghe tôi đây Cũng không dám trả lời Cô khẳng định không dám phủ định. Cháu cô từng nghĩ tới việc khi bước chân vào làm dâu hào môn cháu phải đối mặt với những khó khăn nào chưa? Cháu thưa bà, từ bé tới lớn cháu chỉ sống quanh quẩn ở bàn làng núi đồi và nương dẫy. Cháu có rất nhiều thiếu sót nhưng cháu có trái tim của một người tử tế. Cháu hy vọng bà sẽ đón nhận cháu. Thật ra bà không có ác cảm với người dân tộc Đặc biệt là cháu Nhưng cái cách hai đứa Bắt gia đình đón nhận mọi chuyện Thực sự không thể nào chấp nhận được Cháu xin lỗi Ánh mắt của mày hiện lên những tia sáng của sự hối hận Kiếp nạn lần này khó khăn hơn với cô Cứ tưởng như chỉ cần có trái tim Và một tình yêu chân thành Là có thể vượt qua được tất cả khó khăn Thật không ngờ Mọi chuyện cứ khó Y như việc tìm kim dưới đáy bể. An mẩy không dám đối mặt với bà nội của Khôi Cô hướng mắt đi chỗ khác Thật không ngờ Lại vô tình nhìn thấy một bức ảnh Không một phút giây do dự Mẩy đi đến Hai tay cẩn thận Cầm lấy bức ảnh mà ngắm nghía Bà nội thấy mẩy có biểu hiện lạ Chợt lên tiếng Bức ảnh này có gì lạ sao Sao cháu cứ nhìn chăm chú thế Mày quay ra nhìn bà nội Bằng ánh mắt có đôi chút khó hiểu Khoe mắt của cô gái nhỏ rưng rưng Như đang hồi tưởng về những ký ức trong quá khứ Sao bà Lại có ảnh chụp chung với bà ngoại của cháu ạ Cháu nói sao Người phụ nữ trong bức ảnh này là Người này Thực sự rất giống bà ngoại cháu Bà ngoại cháu tên gì Dạ Vi Thị An Là tên của bà ngoại cháu ạ Bà cháu làm thầy thuốc có phải không? Vâng, bà cháu hãy đi lên giường hái la thuốc về để chữa bệnh cho mọi người ngoài bàn và trên thị trấn thưa bà Bà ngoại cháu có phải từng cứu mạng một người sống trên thành phố không? Cách đây mấy chục năm bà ngoại cháu từng cứu một người phụ nữ sống trên thành phố người ấy trả ơn bằng cách xây nhà cho bà cháu một ngôi nhà sàn ở gần suối ạ Cháu có biết thông tin của người phụ nữ mang ơn bà ngoại cháu không? Dạ thưa bà, trước khi bà ngoại cháu mất, bà có cho cháu biết một ít thông tin và địa chỉ của người ấy. Nói sau này nếu không còn chỗ nào để đi, không còn ai là chỗ dựa, cháu có thể xuống thủ đô để nhờ sự giúp đỡ. Bà ngoại cháu mất rồi sao? Vâng ạ, bà cháu mất được mấy tháng rồi. Thông tin của người đó cháu có ghi ra một tờ giấy để cháu lấy cho bà xem mà nói xong mẩy nhanh chóng mở túi sách lấy từ ngăn ví nhỏ một tờ giấy cũ kỹ có vài chỗ bị nhau nát bà nội của khôi đọc xong liền sững sờ mất vài giây Hai còn mắt đỏ hoe đầy xúc động đây chẳng phải tờ giấy năm xưa bà tự đặt bút mà ghi hay sao chứ hóa ra trái đất lại tròn đến như vậy Đứa trẻ ngây thơ đang đứng trước mặt bà, chính là cháu gái của ân nhân, đã cứu mạng bà năm xưa. ở nghĩa lớn như thế, làm sao bà có thể quên được chứ? Bà nội ôm lấy mày mà rơm rớm nước mắt, vừa khóc thương cho số phận của ân nhân, lại vừa xót thương cho hoàn cảnh của mày. Mày à, cháu có biết không, người phụ nữ năm xưa bà ngoại cháu cứu mạng chính là bà. Có lẽ số phận an bài cả rồi Bà biết thẳng khôi Cô y nói dối cháu Việc cháu có thai Nhưng mà không sao Dù có hay không Không còn quan trọng Cháu yên tâm Bà giúp cháu bước chân vào làm dâu nhà này Bảo vệ cho cháu được bình an Cho đến lúc bà chết Coi như đây là món nợ ân tình cuối cùng Bà có thể trả ơn Mày biết ơn bà nội lắm Tính đến thời điểm hiện tại, cô lại có thêm một đồng minh ủng hộ cuộc hôn nhân có chút vội vã. Bà nội đồng ý, chị nhàn hứa bảo vệ, có mình khôi luôn đứng về phía cô. Cô lúc này chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa. Bà Lan được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Mặc dù tình trạng chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng bà nhất quyết muốn nhập viện. Chỉ có ông Tùng được phép bên cạnh chăm sóc. Còn sự xuất hiện của Minh Khôi chỉ làm cho bà thêm trướng tai gai mắt. Ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi, hai bố con mỗi người một cảm xúc. Ông Tùng không ngừng thở dài, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi về quá khứ. Ông ấy phải công nhận, Minh Khôi có chút giống ông thời trẻ. Yêu có thể yêu, hận có thể hận. Chỉ tiếc rằng khi đó, ông Tùng quá hèn nhát. Chọn cách buông tay người mình yêu để cưới người con gái môn đăng hộ đối. Khôi dựa đầu vào bức tường hai tay đan vào nhau như muốn kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Không thể nào im lặng được nữa. Anh lên tiếng mặt đối mặt muốn nói chuyện với bố một cách thẳng thắn. Bố không muốn cho con lời khuyên sao ạ? Còn muốn bố khuyên thế nào? Thật lòng của bố Nếu như bố khuyên con buông bỏ, con có từ bỏ con bé đó không? Tất nhiên là không bao giờ ạ. Thế thì khuyên còn ích gì chứ. Nhưng bố có ủng hộ con không ạ? Tình yêu là thứ mà con người dễ dàng từ bỏ nhất. Con không còn trẻ, quyết định cho đúng đắn. Nhưng mà con đừng làm mẹ con buồn. Con về nhà đi. Đêm nay, bố ở lại đây với bà ấy. Mình khôi thẳng thắn cũng chất chứa đủ ấm ức trong lòng Anh không về Anh kiên định ngồi trên hàng ghế của bệnh viện khóe mắt anh đỏ hoe Đây là lần đầu tiên anh để cho cảm xúc quyết định thay lý trí Bố Bố có yêu mẹ không ạ? Ông Tùng cảm thấy bất ngờ về câu hỏi này Biểu cảm của ông lạnh lùng không một chút xây dịch Con đi về đi Đừng ở đây nói nhăng nói cuội. Bố không yêu mẹ, con nói đúng chưa? Bố sống với mẹ chỉ bằng hai từ trách nhiệm mà thôi. Bố và mẹ con chung sống hòa thuận bao nhiêu năm, con đừng ăn nói hồ đồ. Bố và mẹ bên nhau chẳng qua chỉ vì từ ân nghĩa. Lê Minh Khôi, đây là bệnh viện, ăn nói nên có phép tắc. Đừng để bố phải lớn tiếng. Yêu đường khổ sở, mệt mỏi, bị nhiều người cấm cản như thế. Tốt nhất con nên từ bỏ đi Con đưa mày về nhà nó Coi như ngày hôm nay chưa có chuyện gì xảy đến Còn chuyện cái thai Để mẹ con khỏe lại Chúng ta tìm hướng để giải quyết Thưa bố con lớn rồi Con không muốn giấu giếm chuyện năm xưa Bí mật đó Bố định che giấu cả đời sao Bí Bí mật gì Bố nói như vậy Không thấy hổ thẹn với lòng mình sao Mình Khôi, đừng ăn nói hồ đồ. Lấy một người mà bố không yêu, tại sao bố có thể chung sống với người ấy gần 30 năm như vậy chứ? Bố, bố cho con xin ít kinh nghiệm đi à? Mình Khôi à, đừng vì một đứa con gái mà làm mất hòa khí của gia đình. Con muốn từ bỏ bà nội, bố mẹ, em gái, họ hàng dòng họ để đi theo tiếng gọi của tình yêu sao? Nếu như con thực sự làm như vậy, thì thế nào đây ạ? Quá ngủ ngốc, làm đàn ông mà không có bản lĩnh, không thể vượt qua cửa ải yêu thương tầm thường. còn không xứng đáng làm con trai của bố, không xứng đáng làm con cháu nhà họ Lê. Nhưng con xứng đáng với người con yêu, con là con trai của bố, cháu trai của dòng họ Lê. Nhưng con, cũng là con người bố ạ. Thật là dư thừa, tốt nhất con đi về nhà đi, đừng có lắm lời. Bộ dạng hiện tại của con, quả thật làm cho bố thấy xấu hổ. Lê Minh Khôi không thể nào che giấu được lòng mình, anh ngồi đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng cố gắng bọc bạch nỗi lòng. Hơn 10 năm qua, con hy vọng tìm thấy chút tin tức từ một người mà con chưa từng gặp mặt. Đi về, thật là hoang đường, đi về. Mẹ ruột con đi đâu rồi? Gia đình mình giấu mẹ của con ở đâu? Có thể cho con gặp bà ấy một lần được không? Một lần thôi. Ông Tùng lúc này giữ vững lý trí, ông tỉnh táo, lạnh lùng trả lời con. Mẹ con đang trong phòng chuyển nước. Mẹ con là ai? Mẹ con đang nằm ở trong kia kìa. Vậy để con kể cho bố nghe. Một câu chuyện. Rất nhiều năm về trước, có một cậu bé vô tình nhặt được nhật ký của một người phụ nữ. Cậu ta biết rõ đó là thứ riêng tư, nhưng mà cố chấp muốn đọc. Sau khi mở ra thấy nét chữ có chút quen thuộc, vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Người mẹ đang chăm sóc cậu và em gái của cậu. Không phải là mẹ ruột của hai người. Lê Minh Khôi, con... Cậu bé đó chính là con. Bố yên tâm, bí mật ấy hiện tại con chưa tiết lộ cho ai. Cuối cùng, con cũng giải đáp được mọi thắc mắc trong lòng. Tại sao mẹ Lan lại nghiêm khắc với chị em con như vậy? Tại sao ông bà ngoại lại thờ ơ lạnh nhạt với hai đứa cháu như vậy? Con hiểu hết rồi Con hiểu tất cả rồi bố ạ Ông Tùng không thừa nhận và không phủ nhận Ông chỉ biết thở dài Ánh mắt khắc khoải luyến tiếc về chuyện xưa cũ Chuyện đã như vậy rồi Từ trước tới nay như thế nào Thì cứ để nguyên như thế Đừng có bới móc ra vân bua để rồi nhận lại sự tổn thương. Ai cho có quá khứ, ai cho có lúc sai lầm. Chúng ta lớn lên sống trong bình yên và muốn trở thành một người tử tế. Không chỉ một mình con có nỗi khổ riêng. Bố, mẹ hay bất kể ai trong đời này đều có. Quá khứ nó ngủ yên rồi, con đừng bới móc ra làm chi. Mẹ Lan yêu thương con nhiều như thế, đừng làm bấy phải buồn. Như thế đáng tội bất hiếu. Con hiểu chưa? Con chỉ muốn tìm chút tin tức của mẹ ruột. Ít ra con phải biết bà ấy còn tồn tại trên cõi đời này không? Sự ngang bướng của con trai từ bé tới lớn vẫn không hề thay đổi. Tính cách cổ khôi khác bố một trời một vực. Hai bố con tìm ra rất ít điểm chung. Thôi được rồi. Nói một lần rồi thôi. Không nhắc lại chuyện cũ còn hứa đi Nếu đó là điều bố muốn Con hứa Hai bố con ngồi tâm sự Mỗi người một suy nghĩ Ai cũng tự cho mình là đúng Thì lấy đâu ra những sự lựa chọn Đã từng được gọi là sai lầm chứ Nhiều năm về trước Một người quen có kể lại cho bố nghe Mẹ ruột con sang bên Nga định cư với chồng mới Thật không may Số mệnh ngắn ngủi Đã qua đời nơi đất khách quê người Từ lúc đó bố không còn biết thông tin gì Bố buông bỏ còn tự buông bỏ chấp niệm trong lòng con đi Con không muốn Tương lai trở thành một người mang dáng vẻ hối hận Khi nhắc về chuyện xưa cũ giống như bố Con chọn người mình yêu bố ạ. Cuộc đời này chẳng biết tương lai thế nào Nếu bố thực sự thương con Con hy vọng bố ủng hộ con Dù sao Bố từng trải qua cảm giác giống như con cơ mà Không, bố không giống con Năm xưa bố không dũng cảm như vậy Bố lạnh lùng chối bỏ người phụ nữ Mang nặng đẻ đau sinh con cho bố Để bố chọn người môn đăng hộ đối Giống như lựa chọn của gia đình Thôi được rồi Bố sẽ thuyết phục mẹ con Còn những chuyện còn lại Con phải tự biết cách mà tính toán Bố chỉ có thể giúp con tới đây thôi Con cảm ơn bố Hy vọng bố hiểu cho nỗi lòng và tâm trạng của con. công ơn nuôi dưỡng của mẹ Lan, bố cứ yên tâm, con luôn ghi nhớ và trân trọng. Con cũng tìm thấy câu trả lời về mẹ ruột, từ nay con không bao giờ nhắc đến bí mật này nữa ạ." Ông Tùng gật đầu đầy mệt mỏi, "Khôi là đứa hiểu chuyện, ông biết con trai không cố tình làm khó ông, con người ai chả có lòng tham và sự tò mò chứ. Khi chưa tìm thấy câu trả lời thích đáng, Nhất định phải kiên trì không chịu từ bỏ Chỉ tiếc rằng Lời nói ngày hôm nay của ông Tùng Chính là muốn lừa gạt Lòng hiếu kỳ của con trai Ông ta vẫn chọn cách che giấu Sự thật đằng sau quả thật Còn kinh hoàng hơn rất nhiều Thôi, buộn rồi Con về đi Mẹ vẫn giận con à Giận chứ Tạm thời con đừng nên ra mặt Cứ về nhà trước đi Vậy bố ở đây chăm sóc mẹ giúp con Ừ Được rồi, về đi Nếu có vấn đề gì Bố gọi nhá Không cần phải lo Dạ vâng, có bố ở đây Con yên tâm rồi à Tạm thời cứ sắp xếp cho con bé Ở trong nhà mình Thành phố này rộng lớn Đông đúc như thế Chẳng biết đi đâu về đâu Dạ vâng, con cảm ơn bố Phía sau cánh cửa phòng bệnh Bà Lan chứng kiến mọi thứ Từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện của hai bố con Lọt vào tai của bà Không sót một từ Yêu mà không có được Là một cảm giác không ai muốn trải qua Mạng tiếng chung sống với nhau gần 30 năm Nhưng bà Lan chưa từng nắm giữ được trái tim của chồng Thứ duy nhất bà có thể nắm giữ Chỉ là thân xác của ông Tùng mà thôi Ngày ngày trôi qua Lúc nào, bà đều phải diễn một vở kịch, gia đình, hạnh phúc, vợ chồng quan tâm lo lắng cho nhau, trước mặt quà thật luôn được mọi người khen ngợi và cảm thấy ngưỡng mộ. Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của mẹ Khôi cũng được lên báo. Chẳng ai nghĩ đó là những lời bịa đặt, tự ảo tưởng của bà Lan. Bốn chữ môn đăng hộ đối dường như ăn sâu vào trong máu thịt của bà, nó là định kiến. Khó có thể thay đổi trong gia đình Đôi tay nắm chặt Để lộ ra những đường gân xanh Trong đầu của bà Lan mông lung Với những câu hỏi Vì quá bất lực Nên tự bản thân đưa ra một câu trả lời Hòa ra Hòa ra con biết toàn bộ sự thật rồi sao Người đàn bà sinh ra con chết từ lâu rồi Lê Minh Khôi Cả đời này con chỉ có thể là con trai của một mình mẹ Từ khi con bé Dân tộc đó Nó xuất hiện Con không còn là chính con còn chống đối mẹ Làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý Mẹ phải làm mọi cách Để khiến con quay trở về Khiến cho con về Làm Lê Minh Khôi nghe lời của mẹ Bà Lan yêu thương Minh Khôi Trong tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ một ngày nào đó con trai sẽ rời xa mình. Còn đối với Minh Nhàn, bà Lan lại có cách đối xử vô cùng nghiêm khắc. Vốn dĩ, bà ấy cũng không yêu thương cô con gái đáng thương này. Chưa từng một lần thấu hiểu, chưa từng một lần tâm sự. Ngay việc Nhàn trở thành một diễn viên múa cũng do mẹ ép buộc. Minh Khôi lái xe về đến nhà cũng là lúc trời quá nửa đêm. Mọi thứ trong căn biệt thự rộng lớn Trở nên im ắng khi không có sự xuất hiện của bà Lan Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế Đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra gần đây Hôm nay được bố tiết lộ chút thông tin Anh nghĩ bản thân mình đến lúc từ bỏ việc tìm kiếm Tung tích của mẹ ruột Bà ấy chết rồi Vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại Chỉ là cảm xúc trong lòng thấy hụt hẫng, Cuối cùng không thể nào gặp mặt Mặc dù mẹ Lan hết mực thương yêu luôn muốn dành cho con trai những điều tốt đẹp, nhưng dường như Khôi chưa từng cảm nhận được tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy. Người anh thương nhất hiện tại là chị Nhàn, sống 28 năm trên cuộc đời chưa bao giờ được tùy tiện làm những việc mà mình thích, ngay cả việc ăn uống để giữ được vóc dáng mảnh mai khi múa cũng bị mẹ kiểm soát. Ly hôn chồng còn chưa được bao lâu, Mẹ Lan vội vàng tìm cho chị ấy một mối khác. Nhàn thấy mệt mỏi lắm. Trong ánh mắt bi thương chứa đựng một nỗi cô đơn. Nếu như không có Khôi luôn tâm sự, thấu hiểu. Chắc chắn chị ấy đã tìm cách rời bỏ thế gian này. Mình Khôi cảm thấy mình và chị gái sống trong gia đình như hai kẻ có xác nhưng không có hồn. Từ bà nội cho đến bố đều nghe theo ý kiến và mong muốn của mẹ Lan. Hai đứa trẻ cứ khổ sở như vậy mà trưởng thành. dáng vẻ thở ơ mệt mỏi làm thần sắc của Minh Khôi trông rất tiểu tụy. Nhưng đàn ông lại không được phép yếu đuối. Minh Khôi khổ sở sống trong căn biệt thự rộng lớn mang mắt con trai của đại gia ở một nơi náo nhiệt đông đúc mọi người lúc nào cũng tỏ ra rằng mình ổn. Chúng ta cứ luôn đi tìm những thứ hạnh phúc xa vời không biết rằng Nó ở ngay trước mặt Một lần thở dài kết thúc Việc nghĩ ngợi Mình Khôi mệt mỏi đứng dậy Bước chân về phía cầu thang Đèn tự động bật sáng Ánh đèn chiếu xuống soi rõ gương mặt của mày trong bóng tối Cô ngủ quên trên bậc cầu thang lạnh lẽo Nhìn thấy người mình thương Đang phải khổ sở gồng gánh Bốn chữ môn đăng hộ đối Khôi lại cảm thấy có lỗi với cô Khôi đưa tay gạt bò Vài sợi tóc vướng vỉnh Đang vương trên mặt của mày dáng vẻ bình yên của cô hiện tại Anh chỉ muốn cùng người mình yêu Bỏ trốn Đến một nơi xa Một nơi thật xa Nhưng Lê Minh Khôi lại cần gia đình Nhưng anh lại cần tình yêu Giữa bên Hiếu giữa bên tình Chẳng nhẽ không thể nào chọn cả hai sao Đã quyết tâm đi đến đoạn đường này Minh Khôi không thể nào quay đầu lại được nữa Anh không thể nào bỏ rơi người mình yêu Như vậy vô cùng tàn nhẫn Mày đánh đổi tất cả để chọn anh Anh không thể nào làm cho cô thất vọng Em không còn nhà Không còn bố mẹ Nếu như có một ngày anh thay lòng đổi dạ Thật lòng bỏ rơi em Em chỉ còn cách Kết thúc mọi thứ Và rời bỏ cuộc sống này Câu nói của mày cứ văng vẳng trong đầu Minh Khôi Anh siết chặt tay, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt. khôi cố chấp muốn lấy mày làm vợ. Đơn giản, anh chỉ muốn có được hạnh phúc cho riêng anh. Tấm lòng cha mẹ rộng lớn như thế, anh chưa từng có con nên không thể nào phán xét. Trái tim cô đơn của anh nhờ mày mà trở nên ấm áp. Cho nên, anh không thể nào từ bỏ cô ấy. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mày mở mắt khi thấy Khôi xuất hiện trước mặt mình, cô liền nở một nụ cười yên tâm. Mặc dù lòng cô đang rối như tơ vò, nhưng thâm tâm của cô lại muốn trở thành một người có tinh thần tích cực. Anh về từ lúc nào thế? Mẹ anh ổn chưa? Khôi mỉm cười như muốn mẩy yên lòng, anh véo vào má cô, dịu dàng đáp lời. Muộn rồi, không vào trong phòng ngủ đi, ai lại ngồi cầu thang thế này? Em đợi anh đấy Anh trả lời em đi Mẹ anh thực sự ổn rồi có đúng không Mẹ anh phản đối gay gắt như vậy Em không thấy ghét bà ấy chứ Sao em có thể ghét được bà ấy Bà ấy là mẹ của anh Sau này cũng trở thành mẹ của em Từ hôm nay Em sẽ học cách yêu thương mẹ Lan anh à ngoan ngoãn dễ thương như thế này Nhất định mẹ anh sẽ thích em Em xin lỗi Bởi vì em đã yêu anh Còn bé ngốc này Muốn cốc đầu có phải không Nói năng nhảm nhí Mới bắt đầu khó khăn như thế này rồi Mà em hối hận rồi có phải không Không hề Em chưa từng hối hận Mày không biết Vì bảo vệ cho cô Mà Minh Khôi rất nhiều lần bất đồng quan điểm với mẹ Anh thật lòng yêu cô Yêu như muốn chết đi sống lại Nếu như cả đời này không thể nào bên nhau Có lẽ sẽ đau lòng mà chết Khoe mắt của khôi rưng rưng chút nước mắt Số phận của mày quá đáng thương Anh tới vì muốn chữa lành cho người mình yêu Thật không ngờ Anh lại mang đến cho cô Một kiếp nạn Anh có chuyện gì buồn có phải không Cứ nhìn em Mà chả nói gì Không Anh chỉ muốn ngắm em nhiều hơn Em không được phép Ở trong căn nhà này đúng không Không sao, em chấp nhận được. Anh tìm cho em một chỗ mới, nhá. Sau đó em đi tìm việc làm, em kiếm tiền. Em nấu bánh rất ngon, em tự tin. Mình bán được rất nhiều bánh cho mà xem. Không, em ở đây. Không phải đi đâu hết. Bà nội và bố anh đồng ý cho em ở lại. Nhưng mà... Còn mẹ anh... Không sao hết, bố anh có cách để khuyên nhủ bà ấy. Em đừng lo nhá. Ngày mai anh phải đến viện thăm mẹ. Chuyện đăng ký kết hôn. Để ngày tiếp theo chúng ta cùng nhau đi nhé. Ừm, Em cũng không vội. Em yên tâm. Ở đây có anh, có chị Nhàn, có bà nội. Có mọi người bảo vệ em. Bây giờ mình lên phòng ngủ nhé. Đi ngủ á? Mình ngủ chung sao? Ừm, Đúng rồi. Em không thích à? Nhưng mà... Chúng ta còn chưa là vợ chồng... Mày nói ấp úng, hai má tự động ửng hồng, đầy ngại ngùng. Phải là vợ chồng mới được ngủ chung sao? Đúng rồi, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Á à, à, mới lên thành phố có vài ngày, em lại có những suy nghĩ không đứng đắn về anh rồi có phải không? Em nào có chứ, anh đừng trêu em. Thế muốn có em bé không? Anh lỡ nói dối cả nhà, chuyện em mang thai rồi đấy. Em không biết đâu, em sợ lắm. Mình khôi biết điểm dừng Không muốn trêu chọc cô Anh đưa tay cốc nhẹ vào chán người mình yêu Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ Lên phòng ngủ Phòng anh rộng lắm Em ngủ trên giường Anh nằm trên ghế sofa Đẹp cả đôi đường Còn chuyện cây thai Anh tự có cách Em yên tâm nhé Vâng ạ Hai người lên phòng riêng của khôi Hai người hai chỗ ngủ Tuyệt nhiên không có ý định tiến xa thêm một bước Tâm trạng mỗi người đang bộn bề như vậy Làm sao có thể nghĩ tới Hai chữ dục vọng cơ chứ Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng Bà Lan thức dậy Giấc ngủ không ngon Chẳng chọc mất một đêm Bởi vì muốn có không gian riêng tư Để bày mưu tính kế Nên bà Lan chủ động Nhờ chồng về nhà Lấy giúp mình một chút đồ Anh cứ về đi ạ Em ổn rồi Không sao đâu Thằng Khôi hôm nay nó vào thăm em đấy, để anh bảo nó, mang đến cho em có phải là tiện hơn không? Em chưa muốn gặp con, anh về lấy đồ đi, tiện thể, nghỉ ngơi một chút. Xong xuôi, anh vào với em cũng được. Không thể nào từ chối được sự thúc giục của vợ, ông Tùng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng của ông không yêu người vợ hiện tại, nhưng cách đối nhân xử thế lại rất tử tế và trọn vẹn. Chưa từng lớn tiếng cãi vã Luôn quan tâm và chăm sóc chu đáo Chỉ tiếc rằng trái tim của ông Tùng Đã vụn vỡ Kể từ khi chấp nhận Vứt bỏ người mình yêu Sau khi chồng rời đi Không gian trong phòng bệnh lúc này Chỉ còn mỗi một mình bà Lan Điều cảm bình thường khôi phục trở lại Sắc thái không còn mệt mỏi như trước Bà ta sống thật với lòng mình Đúng là thoải mái nhất Bà Lan đứng dậy Đi quanh vài vòng vận động gân cốt, diễn một vợ kịch làm người bệnh ốm yếu, xem ra rất mệt mỏi. Xong xuôi bà Lan lấy điện thoại, truy cập vào mạng và đọc một chút tin tức. Khi ở một mình, được sống đúng với bản chất, không phải trưng diện bộ mặt thanh cao trước mặt nhiều người, đúng là dễ chịu làm sao. Với một người tâm cơ, nhiều toan tính như bà Lan, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận có một cô con dâu nghèo hèn, tầm thường. Cả đêm nằm suy nghĩ, cuối cùng bái cũng tìm ra cách. Suy cho cùng, việc lựa chọn làm theo lý trí, sử dụng khổ nhục kế vẫn là bước đi sáng suốt nhất. Mặc dù có đôi chút nguy hiểm, nhưng bà Lan vẫn chấp nhận đánh đổi. Được ăn cả, ngã về không, số trời đã định nếu như không thể nào thay đổi. E rằng cũng đành phải chấp nhận. Đôi tay mảnh khảnh lướt trên màn hình điện thoại, Chẳng máy chốc đã tìm thấy số máy cần liên hệ. Bà Lan ấn vào màn hình. Chuyển tới bên tai một bài hát nhạc chờ. Đợi mất vài giây. Đối phương cũng bắt máy. Alo, trời còn chưa sáng. Chị có gọi nhầm không đấy? Chị gái của em sắp chết rồi đây. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Chị này, đã ra đâu mà chết? Nói năng linh tinh, chết chóc cái gì? Nhưng chị đang nằm viện. Câu nói của bà Lan Làm em gái Mai Thanh Trà bừng tình Khỏi giấc mộng dở dang Chị bị làm sao? Ở viện nào? Bây giờ em qua ngay Chị ổn rồi không sao Chị muốn nhập viện Dọa tinh thần của thằng Khôi một chút đi mà Lại có chuyện gì? Em không phải Khuyên chị rồi sao? Thằng Khôi và cái nhà nó lớn cả rồi Chị đừng có nghiêm khắc quá Không nghiêm khắc Làm sao nên người được chứ Rồi, chị kể em nghe, chị có tâm sự gì? Có cần em sang, đã thông tư tưởng cho không? Có em gái làm bác sĩ tâm lý, chị không cần phải lo. Chuyện chị nói với em, về vợ tương lai của thằng Khôi đấy, em còn nhớ chứ? Vâng, sao thế chị? Em sắp được ăn cưới rồi có phải không? Hôm qua, thằng Khôi nó đưa bạn gái về ra mắt. Con bé đó năm nay 18 tuổi, là người dân tộc. Bố mẹ mất cả, giờ không còn nơi nương tựa. Chị đang nghĩ thằng Khôi nó bị bỏ bùa. Không phải vợ tương lai của thằng Khôi là con bé Linh Phương sao? Không phải. Nhỡ chúng nó yêu nhau thật lòng thì sao chị? Chị đừng nghĩ người ta như thế. Thời gian gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Yêu đương cái gì? Vừa va vừa vần. Vậy chị muốn can thiệp? Muốn chia rẽ chúng nó sao? Đúng Đừng có nói với chị Em ủng hộ tình yêu ngu ngốc của thằng Khôi đấy Đâu có Em cùng phe với chị mà Thế nên chị mới phải gọi điện Nhờ em giúp đây Em giúp được gì ạ Em làm bác sĩ tâm lý Em giúp được chị rất nhiều đấy Chị đừng bảo là muốn em đi khuyên bảo nó Mặc dù hai dì cháu rất quý nhau Nhưng Khôi tính tình ngang bướng Chuyện nó muốn nhất định Nó phải làm cho bằng được Em không giúp được chị đâu Nhất là động tới chuyện yêu đương Nó tự ái nó giận em thì chết Chẳng phải Chị là người hiểu rõ tính cách của nó nhất sao Chị không bảo em đi khuyên nó Chà này Chẳng phải em biết sử dụng Thuật thôi miên hay sao Sao chị lại nhắc tới thuật thôi miên Chả có nhẽ Chị muốn em Dùng thuật thôi miên Để xóa bỏ ký ức của thằng Khôi Không được đâu chị Dùng thuật thôi miên nguy hiểm lắm Hơn nữa phải có sự đồng ý Của người bị thôi miên Nếu ép buộc hậu quả khôn lường Hơn nữa đó là điều cấm kỵ Chẳng phải trước đây chị là người đầu tiên thử hay sao Bây giờ chị sống tốt khỏe mạnh Có làm sao đâu Tuy không hoàn toàn thành công Nhưng những điều đau buồn muộn phiền Chị không còn nhớ lại nhiều như trước Không phải Chị nhớ lại hết rồi sao Mấy năm gần đây, chị lúc nhớ lúc quên. Nói chung, chị cảm thấy rất bình thường. Vì đó là những thứ chị muốn xóa, nên thật thôi miên mới hiệu quả. Nhưng thằng Khôi, nó biết bí mật. Chuyện chị không phải là mẹ ruột của nó. Em muốn khoảng cách giữa chị và nó càng ngày càng xa sao? Chị yêu thương nó như thế, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Em muốn nhìn chị đau khổ sao trà Em là em gái của chị cơ mà. Nhưng mà chị không nhưng nhị gì. Nếu em không muốn giúp, chị không ép buộc em. Đâu phải là em không muốn giúp chị, nhưng có hay không? Đừng có nhiều lời. Đầu dây bên kia im lặng không đáp. Phía bên này, Mai Thanh Trà đang còn quại trên giường với cuộc chiến tâm lý. Tiếng thở dài vang vọng. Thôi được rồi. Em sẽ giúp chị. Đấy, đồng ý ngay từ đầu có phải là tốt không? Nhưng mà thằng Khôi sẽ không đồng ý. Em biết thôi miên kiểu gì hả chị? Em cứ yên tâm, chị tự có cách tính toán. Cứ chờ điện thoại của chị nhé. Vâng, vậy em tắt máy đây. Vì tương lai của con, mẹ sẵn sàng trở thành một người ích kỷ. Những việc mẹ làm ngày hôm nay cũng vì tương lai của cả cái gia đình này. Con không nên trách mẹ Có trách ý, Thì con nên trách số mệnh của con Mặc dù tình trạng bệnh không có gì đáng lo ngại Nhưng bà Lan vẫn một mực Muốn ở lại bệnh viện để dưỡng sức Lê Minh Khôi mất một buổi sáng lo chuyện công ty Dạo gần đây thị trường gỗ có nhiều biến động Gia đình anh lại muốn mở rộng kinh doanh Sang bảng thiết kế nội thất đâm ra nhiều thứ anh phải lo Nhân viên trong công ty ngày nào Cũng trong tình trạng tăng ca, đến tối muộn mới về. Tôi chiều khôi bàn giao lại công việc cho nhân viên cấp dưới, sau đó tranh thủ lái xe qua bệnh viện thăm mẹ. Cứ tưởng như chỉ cần nói ra một lời xin lỗi là xong. Thật không ngờ, lần này bà Lan quyết để bụng. Thậm chí, khi con trai đến thăm, bà một mực từ chối, không muốn gặp mặt. Cánh cửa phòng bệnh cứ đóng im lềm, dù nói hết nước hết cái, cũng không thấy... Bản mặt của Minh Khôi bởi vì quá bất lực Nên Khôi đành từ bỏ Anh cũng không muốn làm phiền đến mẹ Bực bội Vì muốn bà ấy hồi phục sức khỏe nhanh chóng Chỉ là thật không ngờ Vào kịch lần này Mẹ anh diễn quá sâu Lê Minh Khôi rời khỏi bệnh viện Anh không về nhà Mà lái xe dạo quanh thành phố Mùa đông năm nay tới muộn Cận kề những ngày tháng cuối năm Mà trời chưa chuyển rét Mồng lùng nhớ về những kỷ niệm ngày xưa cũ. Khôi nghĩ bản thân mình quá mạnh mẽ khi vượt qua được sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ Lan. Thật sự là may mắn, anh lại có một trái tim ấm áp, không lạnh lùng và sống lý trí giống như bà. Cuộc sống luôn xoay vòng theo môn hình vạn tràng. Có những bông hoa dài luôn mạnh mẽ vươn mình trong rông bão. Có những cây hoa sương rồng vẫn kiên trì nuôi dưỡng thân mình trong môi trường sa mạc khắc nhiệt. Tại sao con người lại không thể nào có ý chí mạnh mẽ như vậy? Vạn vật trong kiếp sống nhân sinh đều đang cố gắng theo từng cách khác nhau. Trái đất này hàng ngày vẫn xoay quanh mặt trời, cuộc sống bộn bề như vậy, cho dù có buồn bã, có suy nghĩ tiêu cực, cũng chẳng có ích gì. Không biết từ bao giờ, Khôi lại trở thành một con người đa sầu đa cảm như vậy. Sau khi giải tỏa xong những cảm xúc tiêu cực, Anh lại lái xe, một mình trở về nhà. Bố Khôi tới bệnh viện chăm mẹ, nên bữa tối nay, chỉ có bà nội, Khôi và Mẩy. Chị nhàn vẫn bận việc ở trung tâm, nên không về. Không có bà Lan ở nhà, cảm giác mọi thứ từ không khí cho đến con người đều rất dễ chịu. Bà nội muốn hai đứa cháu có không gian riêng tư. Sau khi dùng bữa xong, bà lấy lý do lên phòng đọc sách báo. Mình Khôi chủ động gọt một dĩa trái cây, song xuôi dù mày ra ngoài hiên ngồi hóng gió, cảm giác bình dị giúp mày tạm thời xua đi cảm giác cô đơn. Khôi bình thường dẻo miệng, nhưng hiện tại anh chả biết nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người mình yêu. Đợi sau khi mẹ Lan xuất viện, Khôi sẽ trực tiếp đề xuất việc ra ở riêng. Đôi bên cũng co lợi, ít nhất là không nhìn thấy mặt nhau, chắc chắn không khó thở. Hôm nay anh có đi thăm mẹ không? Anh có Mẹ anh thế nào? Bà ổn rồi chứ? Ừ Nhưng Trông anh mệt mỏi quá Dạo gần đây công ty nhiều việc Em thế nào? Hôm nay em ổn chứ? Em còn cảm thấy lạ lẫm lắm Môi trường sống thực sự rất khác biệt Em chưa thể nào thích nghi kịp anh ạ Không sao Anh sẽ giúp em Đừng lo lắng Ngày mai anh đưa em đi đăng ký kết hôn Đợi mẹ anh khỏe lại Chúng ta bàn tiếp tôi việc đám cưới nhá Em thấy hai chúng mình Có quá vội vàng và cố chấp không Đừng làm liều như vậy anh ạ. Nếu mẹ anh biết Tình hình sức khỏe của bà ấy Lại càng tệ đi đấy Mẹ anh anh hiểu chứ Bà ấy chỉ muốn dọa tinh thần anh thôi Dù sao 28 năm qua Anh đều nghe theo sự sắp xếp của bà ấy Sợ đến lúc Anh phải sống cho bản thân mình Em yên tâm, việc đăng ký kết hôn Anh nói với bà nội Anh cầm trong tay sổ hộ khẩu Và các giấy tờ liên quan đây rồi Em đừng lo Lê Minh Khôi nói chuyện nửa đùa nửa thật Làm cho mầy bán tín bán nghi Cô ghé sát vào tay anh Thế còn chuyện cái thai thì sao? Lỡ mọi người phát hiện ra mình nói dối Vậy em đồng ý sinh con cho anh nhé Anh vì em mà làm rất nhiều chuyện không đúng với gia đình của anh. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là ân nhân cứu mạng. Ai cũng có thể không tin em, bỏ rơi em bắt nạt em. Nhưng anh thì không. Mình Khôi à, anh hứa với em đi. Được, anh hứa. Tình yêu tưởng trường cứ như vậy bình dị, ai ngờ rông bão, đang trên đường kéo đến. Ngày hôm sau, Khôi sắp xếp thời gian, đưa mày đi làm giấy tờ đăng ký kết hôn, Vì có người quen và được chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nên thủ tục chẳng mấy được hoàn thành. Hai bên không một phút giây do dự mà ký tên. Từ nay, hai người chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Lý do Minh Khôi vội vã như vậy là bởi vì anh muốn cho mày một danh phận có tờ giấy đăng ký kết hôn rồi dù mẹ Lan có cấm cản cũng trở nên vô tác dụng. Việc Minh Khôi và ăn mày bí mật đăng ký kết hôn Chỉ có bà nội và chị nhàn biết. Từ ngày mày về nhà khôi sống, tới nay tròn hơn một tuần. Cả ngày chỉ biết quanh quần, dọn dẹp. Mày bắt đầu nhớ đồi núi, nhớ nương dẫy cùng với mấy đứa nhóc trên bàn làng. Cuộc sống nơi thành thị đủ ăn đủ mặc, nhưng lúc nào cũng thấy vội vã và buồn tùi. Mai sao mày nữa công ra tránh, bếp núc làm đâu ra đấy. Nấu ăn ngon nên được bà nội và chị nhàn quý mến lắm. Gương mặt của cô xinh đẹp, tính cách dịu dàng, giọng điệu nghe như là muốn rót mật vào tai, khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái. Ông Tùng cả tuần có hai lần về ăn cơm tối, mặc dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng lắm lúc cũng buột miệng khen cô con dâu tương lai nấu ăn ngon, đam đang trong việc bếp núc. Kẻ cũng tài, ngôi nhà biệt thự rộng như thế, ngày nào cũng lau chùi dọn dẹp, mà mầy hăng say lắm. Đến một cái câu mày, cô còn không có. Mày thấy rất vui, cảm giác như đang được sống trong một gia đình mà bấy lâu nay cô mong ước. Sắp tới đây, ngày bà Lan từ bệnh viện trở về cũng là bắt đầu những ngày tháng địa ngục tâm tối của mày. Trong những ngày nằm trong bệnh viện, bà Lan vạch sẵn ra một kế hoạch hoàn hảo. Hôm nay là ngày xuất viện, bà ấy chủ động gọi điện muốn Minh Khôi tôi đón. Tuy hơi bất ngờ về thái độ quay xe của mẹ, nhưng Khôi không mảy may nghi ngờ, quyết định nghỉ việc một hôm, đến bệnh viện, đón mẹ về. Trên đường trở về nhà, bà Lan muốn đi tới nhà một người bạn, nên bảo Minh Khôi đi một con đường khác. Minh Khôi nghe lời, đi theo đoạn đường mà mẹ chỉ. Nào ngờ, lần này bà Lan không đề tình, mà quyết lừa Khôi, chấp nhận đánh đổi cả một tương lai. Khôi này, con vẫn quyết định cưới con bé đó làm vợ sao? Dạ vâng, con xin lỗi. Lần này con không thể nào nghe mẹ. Đúng là mẹ rất đau lòng. Con biết, con thương mẹ, con thương gia đình, nhưng con cũng thương chính mình. Chả nhẽ chúng ta cả đời này cứ để đuổi theo chiếc bóng của mình hay sao? Điều con cần bây giờ là sống, chứ không phải là tồn tại, như một cái xác không hồn. Ai cũng nghĩ rằng mình đáng thương, Cho đến khi nghe tới câu chuyện của người khác, tham vọng là một vực sâu không thay đáy. Chẳng có thứ gì quan trọng nhất, và chẳng có cái thứ gì là không quan trọng. Đến một ngày, con sẽ hiểu thôi. Tình yêu chẳng còn là chuyện to tát, để con cố gắng đâu. Con biết, con sẽ ghi nhớ lời mẹ. Con kiên trì với lựa chọn của con. Còn mẹ, mẹ quyết tâm với lựa chọn của mẹ. Sau này nếu có một ngày, con nhất định phải hối hận. Mẹ chỉ nói như vậy thôi Con tự biết cách để mà suy nghĩ đi Con hiểu Chỉ tiếc sau này Con đường của mẹ và con Không cùng chung hướng Hai mẹ con cứ như vậy mà kết thúc trò chuyện Con đường vắng Là Minh Khôi có chút nghi ngờ Anh lại lên tiếng dò hỏi mẹ Để thỏa mãn sự tò mò Nào ngờ khi còn chưa nhận được câu trả lời Một sự cố bất ngờ ập đến Đến khúc cua Bà Lan cố tình làm Minh Khôi mất tập trung, biết con trai chưa hồi phục vết thương trên bà vai nên bà cố tình đưa tay tác động vật lý. Khôi giật mình buông tay lái và không ngờ phía trước có một chiếc xe ô tô lao đến. Khôi vội vàng đạp chân phanh, đầu óc trở nên trống rỗng, cú va chạm không mạnh nhưng đủ làm cho Khôi ngất lịm. Mọi sự tính toán được nằm trong kế hoạch, bà Lan chỉ bị thương nhẹ, hoàn toàn có thể cử động. Chiếc ô tô phía trước là do bà ta sắp xếp Vừa hay được ông trời ủng hộ Nên mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch Xe của Mai Thanh Trà đợi sẵn bên vệ đường Hai người cùng tài xế chiếc xe vừa va chạm Cùng nhau đỡ mình khôi lên xe Chỗ này tôi giao lại cho anh Xong việc, gửi số tài khoản cho tôi Dạ vâng, thưa bà Nhớ, dọn dẹp tất cả mọi thứ Thật sạch sẽ cho tôi Mai Thanh Trà khởi động xe Suốt ruột tăng tốc Thấy như vậy bà Lan vội nhắc nhở Đi chậm thôi Làm cái gì mà như ăn cướp thế Muốn gặp tai nạn đi à Em không ngờ Chị có thể nghĩ ra được kế hoạch nguy hiểm như thế Nhỡ như xảy ra tai nạn thật Thằng Khôi và chị bị thương thì phải làm thế nào Chị đừng quên Con trai của chị từng gặp tai nạn Nó đang trong quá trình hội phục đấy Cô va chạm nhẹ như thế Không sao Em đừng lo Nhưng chị ổn chứ Không thấy đau ở đâu chứ Mà sao thằng Khôi Nó lại ngất được nhỉ Nó khỏe Nó cao to như thế cơ mà Lúc nó đến bệnh viện đón chị Chị đưa cho nó một chai nước lọc Trong đó chị có pha một chút thuốc ngủ Mà em cho chị từ trước Đúng là thằng Khôi này quả thật rất tin tưởng chị Hình như nó chưa bao giờ Cảnh giác chị Ngay cả khi biết thử thật Chị không phải là mẹ ruột của nó Em đừng quên trước khi lui về chăm sóc gia đình Chị không chỉ là một nghệ sĩ múa Chị còn là một diễn viên Diễn thật lòng Thì mới khó Chứ diễn vài ba cảnh tình cảm mẹ con giả dối Đối với chị Nó quá đơn giản đi Em đến lại chị Chị mạo hiểm như thế Kể cũng tài Cằm chuẩn từng ly từng tí Thảo nào, một con kiến Bước chân vào nhà chị Cũng khó chưa đừng nói gì đến con bé dân tộc đấy Chị phải làm mọi cách để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Chị không thể nào để cho nó đi theo vết xe đổ của bố nó. Thằng Khôi xưa nay tuy đào hoa, nhưng mà nghe chị kể, đây là lần đầu tiên em thấy nó kiên quyết, nghiêm túc, muốn tiến tới với một đứa con gái. Ngày trước nó yêu con bé Linh Phương cũng đâu tới mức này. Nó không phải là hời hợt đâu. Chị còn đang lo thằng Khôi bị con bé kia nó bỏ bùa. Ôi, sắc mặt tâm trạng của nó tốt như thế này Chắc không phải đâu chị Em nhìn người bị bỏ mùa Là em biết ngay Ai mà biết được chứ Nếu như thật thôi miên xóa ký ức của em không thành công Chắc chị phải tìm cách khác Có khi Phải đi tìm thầy Xem giúp nó Giải bùa ngài cho nó Bùa ngài có khi không Còn đáng sợ bằng con người đâu chị Em thấy chị còn đáng sợ hơn cả bùa ngài đấy Chị dành 30 năm dài đẳng đẵng để chăm sóc cho nó Sao bây giờ có thể đứng chơ mắt Nhìn nó xa vào vùng lẫy của tình yêu Mà không cứu nó được Đến chết Chị phải làm cho nó sáng mắt ra Sau khi xong chuyện của thằng Khôi Chị phải xử lý con bé dân tộc kia Chị phải cho nó biết Cố gắng trèo cao Thì ngã đầu như thế nào Yêu đường khổ sở thế này Thà độc thân như em còn hơn Em biết là em không thể nào ngăn cấm được chị Nhưng dù sao, em cũng khuyên chị một câu. Làm gì thì làm, nhưng ít ra phải để lại cho mình một đường lui Đừng ép người quá đáng, ông trời có mắt, nhân quả báo ứng, không bỏ sót một ai. Cho dù kiếp này có xuống địa ngục, chị phải quyết tâm, ác đến cùng. Em hỏi thật nhé, chị có chút tình mẫu tử nào với thằng Khôi không? Cái nhàn thì em không nói làm gì, nhưng mà nếu không yêu thương nó chị đâu có điên mà làm tới mức này chứ hóa ra những người mà mình nghĩ rằng chẳng bao giờ làm tổn thương mình lại là người đầu tiên làm ra điều đó sau này nếu có một ngày mình khôi biết hết sự thật về con người độc ác và tâm cơ của bà Lan chắc là anh đau lòng lắm thương không được mà hận cũng không xong chiếc xe hơi thòng rong đi trên vài tuyến đường chẳng mấy chốc dừng lại Trước cửa nhà của Thanh Trà Hai người phụ nữ chật vật mãi Mới đưa được Khôi lên phòng Do vụ va chạm giao thông Nên chán của Khôi bị chảy máu Dì Trà nhanh chóng đi lấy Một số dụng cụ y tế Cùng với thuốc sát trùng Sau đó vội vàng xem vết thương cho cháu trai Thanh Trà nhăn mặt Giọng nói không ngừng trách móc chị gái Chị ác thật Em chỉ giúp chị lần này thôi Sau lần này em không giúp nữa Chị là vì tương lai của con trai chị Em đừng có lải nhài Đau hết cả đầu rồi đấy Mai sau nó mà biết tất cả sự thật Chắc chắn nó hận chị lắm Với tính cách của Khôi E rằng Nó không bao giờ tha thứ Năm rộng tháng dài Nói chuyện trước mắt Quan tâm gì tới chuyện mai sau Em cứ làm tốt việc của em đi Đừng quan tâm tới việc của chị Em nói trước Thật thôi miên xóa bỏ ký ức Có hiệu quả hay không Em không chắc chắn. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chị đừng hối hận. Em là người, không chịu trách nhiệm đâu. Đừng có nói nhiều, chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Bây giờ chỉ cần đợi thằng Khôi tỉnh lại, là có thể tiến hành. Mai Thanh Trà gật đầu thay cho câu trả lời. Dì đi lấy một số đồ dùng cần thiết để sử dụng trong quá trình thôi miên. Tiện thể chuẩn bị sẵn một ống tiêm chứa một loại thuốc vô cùng đặc biệt. Mặc dù trong lòng dì trà có đôi chút trách móc chị gái Nhưng mà Dì cứ gạt bỏ đi Đạo đức nghề nghiệp Mà quyết tâm giúp đỡ Do tác dụng của thuốc mê Nên một tiếng sau Mình Khôi mới tỉnh dậy Đầu lúc này rất đau Trạng thái tinh thần cực kỳ hỗn loạn Khôi đưa mắt nhìn xung quanh Cảm thấy hơi này có chút quen thuộc Nhưng cả chân cả tay của cậu Đều đang bị chói Muốn cử động vô cùng khó khăn Có ai không? Có ai không? Khôi hét lớn vùng vằng, gồng người cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của dây chói. Nghe thấy tiếng động, bà Lan và dì trà ở bên ngoài chạy vào. Thấy người thân của mình ngay trước mắt, mình khôi thấy thắc mắc hơn là vui mừng. Sao hai người ở đây? Mẹ, dì, hai người đứng chơi ra đó làm gì? Mau tới đây cởi chói giúp cho con đi ạ. Bà Lan không trả lời, còn dì trà nhìn Minh Khôi bằng ánh mắt ái ngại con đang ở nhà gì? cứ bình tĩnh lại. Biểu cảm của dì lúc này là thế nào? Khôi à, dì thật lòng xin lỗi. Dì muốn làm gì chứ? Thành trà không trả lời cháu trai. Dì ấy đi tới, tắt điện. Chỉ để lại một bóng đèn ngủ ở trên đầu giường. Đây là thuật thôi miên cấm kỳ. Trước đây do dì trà từng tìm hiểu, sau khi đọc được một cuốn sách cổ. Thật không ngờ sau lần thực hành đầu tiên đã thành công, Không ai khác bà Lan chính là người đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thôi miên, xóa bỏ ký ức. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở rồn dập của khôi. Anh bàng hoàng nhìn hai người, chỉ dám tin rằng đây là một giấc mơ. Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Có những chuyện, dù là không muốn quên đi, nhưng vẫn bị người khác bắt ép phải quên. Chắc là đau lòng lắm. Đừng có trách gì. Có trách ý, thì trách mẹ con Đừng nói là gì Trước đây dì từng tâm sự với con rồi Thuật thôi miên Xóa bỏ ký ức Lần này dì thực hiện lại thì một lần nữa Chuyện tình cảm cũng nên quên đi Nồng ngàn mẩy là kiếp nạn của con Không môn đăng hộ đối Cuộc sống khác biệt Sau này chắc chắn rất đau khổ Xem ra quên đi Quên đi Vẫn là lựa chọn tốt nhất Thoạt nhìn khôi biết Ai là người đứng đằng sau chỉ đạo dì trà làm tất cả mọi chuyện? Thất vọng và bất lực, không dám tin rằng bà Lan có thể ra tay một cách tàn ác như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ấy vậy mà. Khôi đưa mắt chuyển hướng về phía mẹ, ánh mắt đầy oan trách, đôi tay nắm chặt tới nỗi, muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Bà Lan quay mặt đi, tuy gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng nước mắt cứ giản rụa rơi xuống. Lê Minh Khôi nghiến răng, oán hận. Tình cảm của tôi, do tôi tự quyết định. Hai người có quyền gì mà can thiệp chứ? Cho dù ăn mẩy là kiếp nạn của tôi thì sao? Bà không phải là mẹ ruột sinh ra tôi. Bà đâu có thấy sót. Tôi yêu thương bà nhiều như thế. Thật không thể nào nghĩ rằng có một ngày, bà ích kỷ. Bà không muốn tôi yêu thương ai. Cuối cùng mục đích của bà là gì? Bà Lan không những không cảm động. Thậm chí còn mắng khôi bằng những lời vô cùng tổn thương Từ khi con biết mẹ không phải là mẹ ruột của con Con đã hết yêu thương mẹ Các người đứng nghĩ đến việc Có thể rời bỏ tôi Mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy Gia đình này không ai bỏ rơi mẹ Đã đến nước này Mẹ không muốn giấu con Mẹ ruột của con Là người đàn bà cướp mất trái tim của người mẹ yêu Bố con trong tâm trí lúc nào cũng nhớ mong đến người đàn bà đó. Ông ta nói dối con. Hàng năm, ông ta đều lén lút. Đi lên núi thăm mộ của tỉnh cũ. Mẹ ruột của con. Bà ta không chết ở nơi đất khách quê người. Bà ta vì bị mẹ nhục mạ đấy. Mẹ chèn ép. Bà ta không chịu đựng được. Nên mới đau lòng mà chết. Mẹ ruột của con khiến cho mẹ đau khổ như thế. còn phải là người trả lại. Con và Minh Nhàn Hai người đừng mong có thể sống hạnh phúc Cứ nghĩ tới việc phải nuôi nấng Bên cạnh quan tâm chăm sóc hai đứa con riêng của chồng Mẹ không thể nào chịu đựng được Mẹ hận bố con Hận bà nội Hận tất cả mọi người đã lừa dối và bắt ép mẹ Chừng nào mai thanh lan này còn sống Lê Minh Khôi và Lê Minh Nhàn Đừng mong có thể sống hạnh phúc Mình Khôi nghe xong ngã ngửa Thực sự không dám tin, cũng không muốn nghe thêm sự thật phũ vàng này. Lớp mặt nạ được ngụy trang hoàn hảo quá đấy. Thực sự con không thể nào nhận ra được. Được, mẹ muốn làm gì con thì làm. Con chấp nhận. Nhưng việc con yêu mẩy có cái gì là sai. Mẹ cũng từng yêu, mẹ thừa biết cảm giác từ biệt đau đớn như thế nào cơ mà. Bởi vì mẹ ruột của con trước đây, Cũng là gái dân tộc Mẹ không thể nào cảm tính như vậy Mẹ ruột của con và mày Vốn không liên quan gì đến nhau cả Miễn là gái dân tộc Thì chắc chắn liên quan tới mẹ Chấp nhận việc bị Thôi Miên xóa bỏ ký ức Đừng có nhiều lời Sau ngày hôm nay Tình cảm mẹ con mình như ban đầu Những chuyện muốn quên Sau này đừng bao giờ nhớ đến Mai Thanh Trà tiêm một mũi thuốc Vào tay của khôi sau đó bắt đầu sử dụng thuật thôi miên, ánh đèn mờ ảo hiện ra, thuốc được tiêm vào có tác dụng ngay tức khắc, mình khôi không dãy rủa, cơ thể trở nên yếu ớt không thể nào kháng cự, hai con mắt mở to nhìn dì trà, mà dưng dưng nước. dì trà thở ra một hơi để lấy động lực, tiếng nhạc piano từ điện thoại vang lên nhẹ nhẹ, có chút buồn man mát, mùi hương của trầm bắt đầu lan tỏa, len lỏi vào các góc cạnh của căn phòng này. Dì trà cất giọng nói bằng giọng nhỏ, chậm và êm dịu. Câu nói của âm lượng nhỏ hơn mức bình thường, tưởng tượng như đang cố gắng trấn an minh khôi. Đôi mắt cảm thấy nặng chịu và muốn nhắm lại, cứ để cơ thể chìm đắm tự nhiên khi thả lỏng, lắng nghe cơ thể và tiếng nói của tôi khi bắt đầu cảm thấy chấn tĩnh. giọng dì trà vang lên. Còn bà Lan thì ngồi lặng lẽ trong góc. Bà ta rơi nước mắt. Một tấm ảnh bí mật được dưa ra. Khôi còn ý thức. Nên đưa mắt nhìn. Hãy nhìn vào bức ảnh này. Đây chính là gương mặt của mẹ ruột con và nông ăn mẩy. Lê Minh Khôi còn thấy chứ? Còn có thể cảm thấy mí mắt đang chịu nặng. Cứ để chúng tự động đóng sập xuống. Hãy tưởng tượng Mẹ đang tới gặp con Nông an mẩy Cũng đang tiến đến Tấm ảnh trong mắt của Khôi Dường như đang chuyển động Chân tay tự động thả lòng Như có một sức hút ma mị nào đó Đang điều khiển lấy tâm trí của anh Thật thôi miền xóa bỏ ký ức Còn có sự kết nối mãnh liệt Từ các linh hồn Mà chỉ có gì trà mới cảm nhận được Việc sử dụng thuật cấm Đều phải trả giá Tổn thương một phần sức khỏe, nhưng mà dì Trà vẫn chấp nhận. Ngoài việc làm một bác sĩ tâm lý, Mai Thanh Trà còn là một nhà tâm linh biết sử dụng bùa phép. Thực sự, bà Lan không hay biết chuyện này. Con người chúng ta sinh ra đều có khả năng, vận dụng sức mạnh tinh thần theo cách mà bản thân không nhận ra. Từng câu nói đưa khôi, chìm dần vào giấc mộng. Đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên, giờ lành đã đến bà Lan lặng lẽ rời khỏi phòng Không gian lúc này trở nên im ắng Chỉ còn lại hai người Là Khôi và Dì Trà Đèn điện vụt tắt Thay vào đó là những ánh nến mờ ảo Được châm ở đầu giường Gương mặt Dì Trà dần trở nên khác lạ Lá bùa Có những ký tự khác biệt Có đôi chút mờ ảo Được tung ra Chất chứa những sự thật kinh hoàng Mất hơn 30 phút Dì trà mới hoàn thành việc Dùng thuật thôi miên xóa bỏ ký ức thân thể mệt mỏi dã rồi Thần xác như bị ai đó xâm phạm Dì trà cố gắng đi lại cười trói cho cháu trai Sau đó vội vàng rời khỏi phòng Ra tới cửa gặp chị gái Mai thanh trà gắn gượng Nói lại vài câu Mọi thứ xong cả rồi chị Có hiệu quả không đấy Sao mà trong sắc mặt của em lạ vậy Không có gì, em ổn Em về phòng trước Hiệu quả hay không Thì sau khi thằng Khôi tỉnh lại mới biết được Có những ký ức Nếu như nó thực sự muốn nhớ Cho dù có dùng muôn nghìn cách Cũng không thể nào xóa bỏ Lần này còn xem phước đức của nó Có lớn hay không Thôi được rồi dù sao cũng cảm ơn em Đợi một lát nữa Rồi chỉ gọi người tới đưa nó đi Cơ thể của nó Đang trong trạng thái nửa tình nửa mê đừng vội vàng kích động vào nó, ảnh hưởng tới thần kinh đấy. Nhưng có một điều chị thắc mắc, tại sao em lại không cho chị chứng kiến việc em thực hiện thuật thôi miên xóa bỏ ký ức chứ? Có những chuyện nên biết vừa đủ, đừng nên biết quá nhiều. Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn em, bởi vì em chịu giúp chị. Còn chị thì sao? Chị ổn chứ? Còn em xóa bỏ ký ức cho không? Dù sao. Chị đang sống rất khổ sở Và đau đớn Không sao Dù sao Chị cũng bị tổn thương Đau lòng thêm một chút Cũng không có vấn đề Vậy em về phòng nghỉ ngơi Lát nữa rời đi Chị khóa cổng lại cho em nhé Mai Thanh Trà không dám chần chừ Đi một mạch về phòng Đóng cửa lại thật chặt Đợi tròn một tiếng Bà Lan mới cho người tới Đưa Minh Khôi đi bệnh viện Kịch bản Minh Khôi bị tai nạn mất đi trí nhớ Lại được viết lên Đến tối không ai liên lạc được với Minh Khôi Và cả bà Lan Nên cả nhà toán loạn thuê người đi tìm kiếm Đúng lúc tình hình nguy bách Mai sau bà Lan lại chủ động liên lạc Điện thoại vang lên Hiển thị tên liên lạc là vợ Ông Tùng mới vội vàng bắt máy Giọng điệu của ông sốt sáng Em đang ở đâu? Cả nhà đang đi tìm em đấy Điện thoại làm sao mà mãi không liên lạc được. Em đang ở bệnh viện. Ở bệnh viện á? Thế sao bệnh viện bảo em làm thủ tục xuất viện về rồi? Mà không hiểu tại sao thằng Khôi đi đón em. Đến bây giờ cũng mất liên lạc rồi. Gọi cho nó bao nhiêu cuộc mà nó có nghe đâu. Mình Khôi đang ở đây. Em và con bị tai nạn trên đường về nhà. Sợ anh tới đây được không? Tình hình hai mẹ con cũng không có gì nghiêm trọng. Mình anh tới là được rồi. Anh đừng nói cho ai biết. Đặc biệt là mẹ. Bà ấy tuổi cao, tránh nghe những điều không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe anh ạ. Ừ, ừ, anh hiểu rồi. Giờ anh qua đây. Ông Tùng cúp máy, chỉ chuyển đạt đôi ba câu với mẹ và mày, sau đó nhanh chóng rời đi. Giờ cao điểm, lại là ngày cuối tuần. Tắt đường, nên việc di chuyển có đôi chút mất thời gian. Ông Tùng sốt ruột, Cứ mãi nhìn đồng hồ đeo trên tay, mất đúng một tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện. Ông Tùng vội vàng đi nhanh vào khoa cấp cứu, vào tới nơi thì gặp bà Lan đang ngồi trên hàng ghế chờ đợi. Sao thế, có chuyện gì? Bà Lan trưng diện bộ mặt buồn tuổi, quả thật, việc diễn tròn vai không quá khó với bà ta. Trên đường về nhà, em vào khôi gặp tai nạn, do vết thương cũ ở bả vai tái phát. Mình Khôi nó không chú ý Nên xảy ra va chạm Bác sĩ đưa đi kiểm tra hết rồi Trên chán bị thương nên không mất bài mũi Não bộ bị tổn thương nhẹ Nhưng không nghiêm trọng Ở bệnh viện nốt đêm nay Ngày mai có thể về anh à Mình Khôi đang trong đó à Để anh vào gặp con Anh khoan đã Nó vừa được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau Nên ngủ rồi Anh đừng làm phiền con Hai mẹ con không sao là tốt rồi Anh lo quá Anh lo cho em thật sao? Hay lo cho mỗi mình con trai của anh? Em nói vậy là sao chứ? Em là vợ của anh, Khôi là con của anh. Tất nhiên, anh phải lo cho cả hai người chứ. Ừ, cũng muộn rồi. Đêm nay anh ở lại với con. Em về nhé, sáng mai em qua. Ừ, vậy em về nghỉ ngơi. Để anh gọi điện cho tài xế, đợi em ở cổng nhé. Dạ, vậy em về trước. Nhưng mà con bé mẩy Anh đồng ý cho nó ở lại nhà mình Em yên tâm Anh chưa chấp nhận con bé Làm con dâu mình Dù sao cũng là con người với nhau Nó còn trẻ người non dạ Số phận hoàn cảnh đáng thương Em đề tình đối xử nhẹ nhàng với nó một chút nhé Anh có vẻ ấn tượng Với con bé người dân tộc đó nhờ Em đừng nói thế Anh chỉ muốn tốt cho em Không sao em hiểu Nhưng em nhắc cho anh nhớ, nếu anh không muốn lịch sử lập lại, tốt nhất, anh nên bảo ban khuyên nhủ con trai anh cẩn thận. Em không muốn bị gắn mác là kẻ ác. Đến lúc con bé đấy có kết cục như mẹ ruột của thằng Khôi, anh đừng trách em, không báo trước. Chuyện qua lâu rồi, em nhắc lại làm gì, cho đôi bên đau lòng chứ. Em biết là anh có giới hạn của riêng mình, chuyện gia đình em rót vốn, giúp gia đình anh gây dựng lại công ty. Anh thực sự rất cảm kích và biết ơn. Nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn và biết trường mực. Anh tôn trọng em. Thì em cũng nên tôn trọng anh chứ. Chuyện xưa anh không nói không có nghĩa rằng anh không để bụng. Em đừng bới móc lên nữa. Anh chỉ cầu xin em yêu thương hai đứa con của anh. Còn mọi tội và lỗi lầm cứ đổ hết lên anh. Anh gánh hết. Tình yêu của bọn trẻ không có tội. Thế nên em đồng ý tác hợp đi, thôi đủ rồi, anh đừng có giáo huấn em, anh lo cho anh trước đi. Lê Minh Khôi có gương mặt giống anh, nên em yêu thương nó. Còn Minh Nhàn càng lớn càng giống người phụ nữ ấy, em không thể nào yêu thương một người có gương mặt giống người mà em hận được. Anh hiểu không? Anh có hiểu không? Ông Tùng bất lực chỉ im lặng không dám đôi co, còn bà Lan thì cười khẩy, sau đó bước đi. Với vẻ mặt lạnh lùng Tài xế đợi sẵn ngoài cổng Chiếc xe đắt tiền lăn bánh Trong lòng buộn bề với bao nhiêu suy nghĩ Quanh đi quần lại Đã gần 30 năm trôi qua Kể từ ngày ấy Bà Lan đã không còn là cô gái thuần khiết Muốn chinh phục trái tim người mình yêu Thời gian trôi qua Quả thật khiến bản chất con người thay đổi Hoàn cảnh đưa đẩy Lại khiến bà Lan trở thành Một người đàn bà có tâm địa xấu xa Có lẽ nỗi đau, tổn thương trong quá khứ lại để lại hậu quả vô cùng lớn. Trong những lúc yếu lòng nhất, bản thân mình tự mình gồng gánh và đối diện một mình, không một ai đưa tay ra nắm lấy và giúp mình. Tổn thương chứ, càng hận thì càng không thể nào tha thứ. Nuốt nước mắt vào bên trong, bà lan lặng lẽ giấu đi những tổn thương trong lòng. Về đến nhà, từng bước chân chậm rãi Đưa thân người mệt mỏi Bước vào trong căn biệt thự rộng lớn Nhưng đầy cô đơn Tại sao cứ phải bầu víu giữ lấy hạnh phúc không phải của mình chứ Có ai trả lời được câu hỏi này không Dù biết những việc làm của bản thân Chắc chắn sau này gặp nghiệp chướng Nhưng bà Lan chấp nhận đánh đổi Cũng không biết vì sao Bà ta lại chấp nhận làm như vậy Suy cho cùng Việc lựa chọn nghe theo con tim Vẫn là lựa chọn nguy hiểm nhất. Đang mệt mỏi, bà ta nhìn thấy mầy xuất hiện, ánh mắt ghét bỏ, dần dần hiện ra. Chẳng cần mầy lên tiếng, bà ta đã vội vàng nói ngay. Con trai của tôi đang bị tai nạn. Hôm nay, không muốn gây chuyện. Tránh ra cho khuất mắt đi. Mầy không muốn làm phiền bà Lan, cô chỉ muốn hỏi han tình hình của người mình yêu. Nắm chặt tay, lấy hết dũng khí. Mày run dày Cháu Cháu chỉ muốn hỏi bác về tình hình sức khỏe hiện tại của anh Khôi Tuyệt đối không gây sự Và mang tới phiền phức cho bác đâu à ừ. Sự xuất hiện của cô ở đây Chính là mang đến phiền phức cho tôi rồi đấy Chỉ cần bác cho cháu biết Tình hình hiện tại của anh Khôi Cháu lập tức rời khỏi đây Giống như ý muốn của bác à Nhìn vẻ mặt đáng thương Cùng điệu bộ khổ sở của mày, trong một giây phút nào đó, đột nhiên bà Lan lại thấy mùi lòng. Nó không chết được đâu. Cô không cần phải lo. Ngoài việc khóc lóc, cô không cần biết làm gì à. Cất cái bộ mặt đáng thương chán ghét của cô đi. Không có ai ở đây thông cảm cho cô đâu. Cháu thực sự xin lỗi. Cháu có thể rời đi bất cứ lúc nào bác muốn. Không cần. Tôi không muốn mang tiếng ác. Tạm thời cứ ở lại đây Đợi thằng Khôi trở về Sau khi nhìn thấy bộ dạng nghèo hèn tầm thương của cô Nhất định Rồi nó chán ghét cô cho mà xem Cô cứ chờ mà xem Lúc đấy cô rời đi cũng không muộn Xem ra tôi nên để cho cô sáng mắt Dạy cho cô một bài học nhớ đời Về cái tội Cô dám trèo cao Bà Lan khi nói chuyện Chẳng thèm nhìn vào mặt của mày Từng hành động cũng đủ biết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 Đó chính là vì sao mà bà Lan lại có thể tung hoành trong ngôi nhà này. Bởi vì trước đây, gia đình của bà ta từng rót vốn để cứu kinh tế của gia đình của ông Tùng. Bởi vậy nên ông ấy mới có thể chấp nhận để cho bà ấy tung hoành trong ngôi nhà này. Và ông ấy không hề biết rằng, đến bây giờ, để cho bà Lan tự tung tự tác như vậy, làm ảnh hưởng đến hai đứa con và cả mẹ của mình. Đến cho bà nội của Minh Khôi cũng không thể nào làm gì được bà Lan,